Cho tới nay, Phượng Cảnh liền thấy rõ ràng liu này, một đóa lòng dạ hiểm độc hoa lan gương mặt thật, nếu ra hỏa này không lòng dạ hiểm độc, không có một chút căn cơ hắn sao có thể, ở Bắc Châu Đại Lục trở thành đệ nhất nhà giàu số một. Lưu cười nói, ta thực vừa lòng ta hiện tại tên, tạm thời còn không nghĩ sửa, phụt, mặc thất nguyệt nhịn không được cười, rời nhà người khóe miệng run rẩy, kỳ thật bọn họ cảm thấy thiếu chủ gánh tội thay. Này đo kế hoạch, giống như đều là, mặc tiểu thư nghĩ ra được, chân chính lòng dạ hiểm độc kỳ thật là mặc tiểu thư, mặc thất nguyệt nói, ly thượng một lần đánh cướp lôi sở liên minh đã có 10 ngày tả hữu không biết bọn họ săn giết nhiều ít ma thú, ly u nhàn nhạt nói, hẳn là sẽ không quá nhiều, bất quá tích tiểu thành đại, dù sao còn có một ít thời gian, mặc thất nguyệt cười nói, như thế không tồi, tô thiếu chủ hòa tần ngọc hải khóe miệng run rẩy Thế nhưng có người so với bọn hắn còn xui xẻo, liên tục, bị đánh cướp hai lần, liền tính lôi ra sở ra là bọn họ đối thủ cạnh tranh, bọn họ đều nhịn không được vì bọn họ bi ai ba phút, rời nhà đoàn người nhanh chóng rời đi, đối phó vân tiêu liên minh, mặc thất nguyệt bọn họ là dụ địch thâm nhập, thiết hạ bẫy dập cùng mai phục, sau đó đánh bại bọn họ, đối phó tô ra cùng tần gia hai đại liên minh, như cũ là dụ địch thâm nhập, sau đó cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Đối phó bọn họ lao đối thủ, lôi sở liên minh, căn bản là không cần. Chơi như vậy dùng nhiều chiêu, trực tiếp đứng ở bọn họ trước mặt, ly ú như mà Xuân Phong cười nói, lôi thiếu chủ, sở đại thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt. Lôi thiếu chủ cùng sở đại thiếu gia động tác nhất trí nhìn về phía ly ú, cùng mặc thất nguyệt, khóe miệng cuồng chiều, như thế nào như vậy xui xẻo gặp phải bọn họ. Lôi thiếu chủ trong mắt ẩn chứa lửa giận. Cẩn thận nói, Li U, các ngươi muốn làm gì? Li cười nói, nói vậy tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, Li U, ngươi không cần thật quá đáng, đoạt chúng ta một lần các ngươi còn muốn cướp, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Bắc nguyên rèn luyện có quy định nói cướp bóc chỉ có thể đoạt một lần sao? bọn họ nháy mắt nghẹn lời, là không có quy định, chỉ cần có thực lực, đừng nói đoạt hai lần, liền tính là thương súng một trăm lần. Cũng là có thể, cấp vẫn là đánh, các ngươi chính mình lựa chọn đi, chúng ta không nghĩ lãng phí quá nhiều thời giờ, mặc thất nguyệt ánh mắt, đảo, qua bọn họ vài người, lôi thiếu chủ khóe miệng cuồng chiều, đánh, bọn họ thượng một lần liền trắng bệnh, như thế nào đánh quá, chúng ta không cùng các ngươi này biến thái đánh, các ngươi muốn ma thú nội hạch, chúng ta cho ngươi là được. Lôi thiếu chủ bọn họ ngoan ngoan lấy ra tới đem bọn họ mấy ngày này, bắt được ma thú nội hạch giao ra đây, cực cực khổ khổ mười ngày qua, lập tức lại thu hoạch toàn vô, mặc thất nguyệt ly ú bọn họ suy đoán không sai, này nhiều thiên lôi ra, cùng sở ra liên minh, bắt được ma thú nội hạch thật sự không phải rất nhiều, thiếu đáng thương a bắt được ma thú nội hạch, bọn họ muốn rời đi, lúc này một cái bạo nộ thanh truyền đến. Lôi đình, ngươi còn có hay không loại a? này đàn thằng nhãi danh đánh cướp, các ngươi thế nhưng đều không hoàn thủ, quả thực là cho chúng ta mệt thêm mất mặt, một cái cường tráng nam tử mang theo một đám lão giả vọt lại đây, đúng là lôi sở liên minh cường giả phân đội, sở gia chủ cũng tức, giận nhìn chính mình đại nhi tử, ngươi thật sự làm ta có chút thất vọng a. lôi gia chủ lạnh lùng liếc hướng mặc thất nguyệt lưu, các ngươi này đó rời nhà thằng nhãi danh. Lá gan cũng không phải là giống nhau đại a thế nhưng liền chúng ta lôi ra người đồ vật đều dám đánh cướp. Mặc thất nguyệt nhướng mày nói, đánh cướp lại không có vi phạm lúc này đây rèn luyện quy tắc, chúng ta dựa vào cái gì không thể đánh cướp, hay là lôi gia chủ muốn đối chúng ta nhóm người này vãn, bối động thủ không thành. Lôi gia chủ nói, lão phu lười đến cùng các ngươi này đàn thẳng nhãi danh rong dài, đem các ngươi từ lôi gia cùng sở ra lấy đi ma thú nội hạch đổi trở về. hôm nay lão phu liền tha các ngươi rời đi mặc thất nguyện nói lôi gia chủ xem ra ngươi là thật sự tính toán không biết xấu hổ đối tiểu bối động thủ. các ngươi lôi gia muốn lấy về vừa mới còn thuộc về các ngươi lôi gia ma thú nội hạch như vậy khiến cho các ngươi lôi gia tiểu bối động thù đi lôi đình lôi gia chủ liếc hướng chính mình nhi tử lôi đình lắc lắc đầu nói cha chúng ta đánh không lại bọn họ nữ nhân này lưu hoàn toàn chính là một cái biến thái Chúng ta căn bản là không phải đối thủ của hắn, phế vật, lôi gia chủ tức giận nói, rời nhà tiểu tử, ngươi ruốt cuộc trả lại là không giao, lôi gia chủ kia thánh võ tôn đỉnh vi áp, thổi quét mà đi, lưu phong khinh vân đạm chặn hắn vi áp, nhàn nhạt nói, tới rồi ly mỗ trong túi đổ vật, muốn ly mỗ, dao ra đây, như vậy liền lấy ra các ngươi thực lực đi, thánh võ tôn, đỉnh, lôi gia chủ trợn mắt há hốc mồm nhìn lưu. Cái này không đầy ba mươi tuổi vãn bối, thế nhưng có cùng hắn cùng so sánh thực lực, nhi tử nói không sai, này thật là biến thái a lôi ra chủ âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, thực lực của ngươi là không tồi chính là cũng chỉ có ngươi một người mà thôi, ngươi cho rằng ngươi có thể lười đến hạ chúng ta mọi người sao, lôi ra thánh võ tôn đỉnh cao thủ, có mấy chục người, kế tiếp còn có một ít thánh võ tôn cấp thấp, ở hơn nữa sở ra người. Lưu một người có thể ngăn cản được chính là việc lạ. Mặc Thất Nguyệt trào phùng nói, xem ra các ngươi lôi sở liên minh chẳng những muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, còn chuẩn bị lấy nhiều khi ít. Gặp qua không biết xấu hổ, không có gặp qua các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Lôi ra chủ hung ác nói, tiểu nha đầu thật là nhanh mồm dẻo miệng a. Bọn họ vốn dĩ đạt được ma thú nội hạch liền so ra kém. Mặt khác hai đại liên minh nếu là tiểu bối ma thú nội hạch không đủ. Bọn họ như thế nào đi tranh thủ đệ nhất Cho nên cần thiết muốn bắt đến trong tay bọn họ ma thú nội hạch Liền tính là bị mắng máu chó phun đầu hắn đều nhận Cánh đồng tuyết rèn luyện Là có thể tranh đoạt mặt khác đội ngu ma thú nội hạch Nếu các ngươi rời nhà không biết tốt xấu như thế Như vậy cũng đừng quái bổn gia chủ không khách khí Cánh đồng tuyết rèn luyện không có yêu cầu vãn bối không thể đối Tiểu bối động thủ Bất quá mọi việc bận tâm đến nhà mình mặt mũi Tuyệt đối sẽ không đối tiểu bối động thù, này cũng hình thành một loại tiềm di mặc hóa quy tắc, lại không có nghĩ đến hôm nay lôi ra chủ thật sự là quá không biết xấu hổ, mới xảy ra loại này biến cố. Lấy thực lực của bọn họ, tuyệt đối là ngăn cản không được này đó lão gia hỏa, thiên ti vạn lũ, tiểu bạch bạch, mặc thất nguyệt một tiếng quát lạnh, đột nhiên vô số tuyết trắng bị gió cuốn khởi, che khuất mọi. Người tầm mắt, mặc thất nguyệt nói... Đi, rời nhà người tuân lệnh, nhanh chóng lui lại, đừng cho bọn họ chạy thoát, lôi ra chủ hét to nói, sau đó vô số đạo thân ảnh đuổi theo qua đi, mặc thất nguyệt liu một tổ, hướng một cái khác phương hướng rời đi, mà người khác đi tắc hướng tương phản phương hướng đi, lưu một ít người, đi ngăn lại kia mười mấy cái tiểu tử, đừng cho bọn họ tìm được rời nhà cao thủ tới chi viện, chúng ta, đuổi theo liu ma thú nội hạch nhất định ở, trong tay của hắn. Lưu chính là rời nhà thiếu chủ, mà thú nội hạch không ở hắn trong tay ở ai trong tay, bị bốn mươi lăm mười cái thánh võ tôn đỉnh đuổi giết, còn có còn lại một trăm tới cái thánh võ tôn, lúc này đây mặc thất nguyệt, nhưng thật ra rõ ràng chính xác thấy được mười đại gia tộc nội tình, khó trách ở Tây Châu Đại Lục, mười đại gia tộc dám cùng thần điện gọi nhịp, mà thần điện cũng bởi vì chứng gà mười đại gia tộc tồn tại mà lánh đời không ra, bởi vì mười đại gia... tộc thực lực, không dung khinh thương a chạy, mặc thất nguyệt ly u nhanh hơn tốc độ ở cánh đồng tuyết bên trong xẹt qua, chính là lôi sở liên minh cường giả cũng sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng chạy thoát. Mặc thất nguyệt mỉa mai cười nói, các ngươi lôi ra cùng sở gia cường giả truy chúng ta hai cái tiểu bối, cũng không sợ mất mặt ném đến vô tận chi hải đi. Lôi gia chủ nói, chỉ cần có thể bắt được các ngươi trên người ma thú nội hạch, chúng ta một đại liên minh bắt. Được đệ nhất, liền tính là mất mặt bổn gia chủ cũng nhận, ba ba bá, vô số đạo thân ảnh đem bọn họ bao quanh vây quanh, lôi gia chủ đắc y nói, xem các ngươi hai cái thằng nhãi danh, còn tính toán trốn hướng nơi nào, mặc thất nguyệt đối u vật đắc dĩ cười nói, xem ra hôm nay đành phải liều mạng, tiểu vân, tiểu kỳ, tiểu viên cầu, tiểu bạch, chuẩn bị tác chiến, làm cho bốn con khê ước thú xuất hiện ở mọi người trước mặt thời điểm. bọn họ cũng ngây ngẩn cả người nữ nhân này tinh thần lực thế nhưng cũng đủ khế ước nhiều như vậy thần thú thật sự biến thái tiểu kết tử chuẩn bị tốt ầm ầm ầm tiểu kết tử đàn diệt kỹ năng lại một lần thi triển mở ra chính là này đó các đều là thánh võ tôn cao thủ muôn nháy mắt hạ gục không có khả năng chỉ có thể đối bọn họ tạo thành một chút tiểu thương tổn mà thôi nguyệt phá thương khung đối phương cao thủ thật sự là quá nhiều Bọn họ vô luận như thế nào đánh đều không thể an toàn thoát đi, lúc này, một đạo màu bạc quang mang đột nhiên la thứ A, không trung xuất hiện một đạo xích hồng sắc ánh lửa, nhiễm hồng khắp cánh đồng tuyết không trung, một cái giống, như thần chi giống nhau tuấn Mỹ vô chủ nam nhân xuất hiện ở mọi người trước mặt, Phượng cảnh cười nói, nương tử này hơn 10 ngày đã vất vả, kế tiếp những người này, liền giao cho vi phu xử lý rớt đi, bạc Phượng xuất hiện. Vô số đạo màu bạc quang mang mang theo quân lâm thiên hạ khí thế, nhằm phía mọi người, bọn họ hít hà một hơi, hảo cường, người nam nhân này thế nhưng như thế chi cường, bọn họ tựa hồ, cảm giác một loại siêu việt thánh võ tôn đỉnh lực lượng, chính là vị diện này, áp chế không có khả năng có siêu việt thánh võ tôn đỉnh lực lượng mới đúng vậy, ầm ầm ầm, một cái chấn động tiếng vang lên, không ít người bị thương nặng, này một kiện chi vi. Dường như có thể lay động thiên địa, lôi gia chủ cắn chặt răng nói, chúng ta liều mạng với ngươi, liền tính hắn lại lợi hại, cũng chỉ là một người mà thôi, mặc thất nguyệt nói, tiểu bạch, chúng ta cũng chiến, lưu gắt gao mà nằm hắn ông sáo, hắn cũng không thể rơi xuống phượng cảnh quá nhiều, vô số tuyết trắng quay cuồng, nơi này bạo phát một hồi chấn động cánh đồng tuyết chiến đấu, không ai có thể đủ tưởng tượng được đến, đây là ba cái không đầy ba mươi tuổi người trẻ tuổi. Thiếu chiến một đám các đại gia tộc đồ cổ chi gian chiến đấu, mà ba người kia, thế nhưng chống đỡ trụ không bị nháy mắt hạ, gục, bất bại bắc, chiến đấu còn ở tiếp tục, lúc này một cái lạnh lẽo thanh âm truyền đến, các ngươi lôi ra, khinh ta rời nhà không ai sao, một đám lão bất tử cũng dám khi dê ba cái người trẻ tuổi, rời nhà chủ hòa rời nhà các vị trưởng lão cũng vọt qua đi, lôi ra chủ sắc mặt đại biến. Không tốt, rời nhà người thế nhưng chạy đến, ầm ầm ầm, đánh tới cuối cùng, lôi sở hai đại liên minh, chỉ có thể dùng một chữ tới hình dung, thảm, có hai phần ba người, bị phượng cảnh bọn, họ giải quyết, còn dư lại một phần ba, bị rời nhà trưởng bối cấp lao ra đi, phốc, lôi gia chủ trực tiếp bị tức giận đến hộc máu, đối hai cái tiểu bối động thủ, chẳng những không có thu thập bọn họ bắt được ma thú nội hạch, thế nhưng làm chính mình trở thành tù nhân. giời nhà chủ hắc hắc cười nói lôi gia lão bất tử đem các ngươi ma thú nội hạch giao ra đây đi giời nhà chủ có một loại dương mi thổ khí cảm giác lôi gia cùng sở ra cũng có hôm nay nột nói như vậy mười đại gia tộc cánh đồng tuyết rèn luyện bọn tiểu bối từng người tranh đoạt đó là thực bình thường sự tình mà bọn họ này đó lão ra hỏa rất ít tranh đoạt bởi vì vừa đánh lên hậu quả có chút nghiêm trọng hơn nữa cũng không nhất định mỗi người kéo hạ cái này mặt Chính là hiện giờ lôi gia chủ thế nhưng không mặt mũi đến đánh cướp tiểu bối, rời nhà chủ sao, có thể sẽ ngượng ngùng đánh cướp lôi sở liên minh nhóm người này lão gia hỏa. Lôi gia chủ giận dữ hét, lão đông tây, ngươi, không cần thật quá đáng, các ngươi này hoàn toàn đảo hồ hồ cho chúng ta nhảy, người kia không phải các ngươi rời nhà tiểu bối. Lôi gia chủ tức giận bất bình chỉ vào phượng cảnh, phượng cảnh mở miệng nói, lôi gia chủ. Ta tuy rằng không phải rời nhà tiểu bối, là rời nhà cao cấp khách khanh, bất quá tuổi giống như ngươi so nhi tử đều tiểu rất nhiều, theo chân bọn họ rời nhà tiểu bối cùng nhau hành động, ngươi có ý kiến sao, lôi ra chủ trừng lớn đôi mắt nói, này căn bản là, không có khả năng, rời nhà ly có nguyên nhân vì có kỳ ngộ, cho nên thực lực mới như vậy cường, mà cái này ngân bào nam tử so liu còn cường hãn, sao có thể là tuổi trẻ tiểu bối. Gia chủ, hắn hắn chỉ có hơn hai mươi, so rời nhà chủ còn nhỏ, bọn họ muốn thu thập chứng cứ, trộm dùng chắc sinh thạch thí nghiệm phượng cảnh tuổi tác, chính là này hoàn toàn không thể làm lôi ra kêu gào chứng cứ, bởi vì phượng cảnh tuổi tác có chút không thể tưởng tượng, phượng cảnh nói, nương, từ, ta một không cẩn thận bị người trở thành lão quái vật, lưu ôn hòa thanh âm truyền đến, nói, kỳ thật, nếu không phải chắc sinh thạch không có làm bộ, Ta cũng hoài nghi phượng cảnh ngươi là một cái lão quái vật, bất quá hiện tại cũng là một cái khoác tuổi trẻ ra lão quái vật. Phượng cảnh thực lực, quá đáng sợ, bản thân lại phúc hắc không được, mặc thất nguyệt gật gật đầu, kỳ thật ta cũng là cho là như vậy. Phượng cảnh nổi giận, lòng dạ hiểm độc bạch lan hoa, ngươi, tìm chết, thế nhưng ở nhà ta nương tử trước mặt bôi đen ta, lôi gia chủ cuối cùng tuyệt vọng. Không nghĩ dãy ruộng, lôi sở liên minh ma thú nội hạch toàn bộ đưa lên, lúc này đây quả thực là mất mặt ném về đến nhà, chẳng những không có đem kia một ít tiểu bối ma thú nội hạch cướp được, thế nhưng còn đem bọn họ ma thú nội hạch cấp bồi đi vào. Không thể không nói, này một con lôi gia trưởng bối thánh võ, tôn giai cường giả bắt được ma thú nội hạch chính là nhiều, rời nhà chủ, nói, này đó giao cho các ngươi, xem như các ngươi chiến lợi phẩm. Không có các ngươi chúng ta cũng như vậy thống khoái thu thập này đó lão gia hỏa. Lưu gật gật đầu, nói, ân, cánh đồng tuyết rèn luyện cuối cùng một ngày, rời nhà chủ sợ liu mặc thất nguyệt, bọn họ lại bị một ít không biết xấu hổ lão gia hỏa đánh cướp, cho nên không đi đơn độc săn thú, mà là theo chân bọn họ cùng nhau hành động. Hảo, đương ngày hôm sau, một trận tiếng chuông gó vang, rời nhà mọi người bắt, đầu khởi hành, ngàn vạn một cái tuyết chi cốc. tô gia tần gia là trước hết tới ở biết được bọn họ tiểu bối thế nhưng liền một cái nội hạch đều không có nháy mắt bạo nộ ly u rời nhà bọn họ thật dám làm a thế nhưng liền các ngươi đều dám đoạt tô gia chủ âm lãnh nói kế tiếp vân gia cùng tiêu gia cung tới kết quả nhà bọn họ tiểu bối cũng bị cướp sạch đê tiện rời nhà người vài người quá đê tiện vì bắt được thứ tự không ngã số không cần quang minh chính đại biện Pháp được đến ma thú nội hạch, thế nhưng lộng bẫy dập đoạt ta vân gia cùng tiêu gia bảo bối, vân gia chủ càng tức giận, bốn gia tụ tập ở cùng nhau, đều cho nhau nhìn đối phương, nguyên lai like đều bị đoạt, nháy mắt có điểm cân bằng, lôi gia cùng sở gia cũng chạy tới, lúc này chẳng những lôi gia tiểu bi thảm, lôi gia trưởng bối cũng là mây đen gắn đầy, như là tận thế đã đến giống nhau, vân gia chủ hỏi, lão lôi, ngươi tại đây là làm sao vậy? liền tính là các ngươi lôi gia tiểu bối bị đánh cướp cũng không dùng được mặt thác thành như vậy đi hừ lôi gia chủ hừ lạnh một tiếng cuối cùng không nghĩ phản ứng vân gia chủ kế tiếp lam gia cùng đường gia liên minh tới bất quá bọn họ hiển nhiên hảo rất nhiều vô luận là tiểu bối đội ngũ vẫn là thế hệ trước người trước trên mặt đều lộ ra vừa lòng biểu tình cái này mặt khác này xáo ra không cân bằng lôi gia chủ thanh âm giống như sấm sét giống nhau vang lên Hay là, các ngươi Lam ra cùng đường ra, không có bị đánh cướp, Lam như Phong nói, đánh cướp, là bị các ngươi lôi ra người đánh cướp một lần, bất quá mặt sau bọn họ đánh cướp thành công đã bị rời nhà cập đánh cướp, nói vậy các ngươi cũng biết đi, như thế nào, còn có một lần, lôi ra chủ bạo nộ, lôi đỉnh lúc này hận không thể đào tuyết động chui vào đi, đã đủ vứt, lão cha ngươi có thể hay không điệu thấp một chút, kế tiếp. Lạc gia cung tới, lạc gia chủ luôn luôn tiểu tâm kính thận, không có đánh cướp người, khác, cũng không có bị người đánh cướp, cũng chỉ dư lại rời nhà, bọn họ như thế nào còn chưa tới, nếu là lại không tới nói, liền hủy bỏ bọn họ tư cách, tô gia chủ trầm thấp nói, ai nói bổn gia chủ không tới, rời nhà chủ lúc này đã mang theo rời nhà đội ngu đã đến, sáu đại gia tộc nhìn chằm chằm hắn, hai mắt bốc hỏa, tô gia chủ nói. nếu rời nhà chủ tới như vậy liền từ các ngươi rời nhà bắt đầu không biết các ngươi rời nhà săn giết nhiều ít ma thú nội hạch hảo rời nhà chủ gật gật đầu vung tay lên lấy ra tới một số lớn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người thế nhưng có nhiều như vậy li u ôn hòa cười nói kỳ thật cũng không phải rất nhiều đại bộ phận đều là từ các ngươi mấy đại gia tộc cung cấp kỳ thật chính chúng ta không có săn giết nhiều ít rời nhà người khóe miệng run rẩy Thiếu chủ, ngươi như vậy hướng nhân ra miệng vết thương thượng giải muối, sẽ không sợ bọn họ bảo tàu sao, kỳ thật sáu đại gia tộc nhìn kia một ít ma thú, nội hạch, đã kề bên bảo tàu, giờ nhà người quả thực toàn bộ đều là hôn đản quá hôn đản kiểm kê xong lúc sau, tổng cộng có một vạn viên thần thú nội hạch, một trăm viên siêu thần thú nội hạch, này số lượng, đặt ở trước kia, tuyệt đối đã có thể vững vàng bắt được đệ nhất. Tô gia chủ nói, kế tiếp, làm ra cùng đường ra, Lam ra cùng đường ra so với rời nhà kia biến thái thành tích, hiển nhiên yếu đi không ít, sáu trăm viên thần thú nội hạch, hai mươi viên siêu thần thú nội, hạch, đây mới là bình thường thành tích a. kế tiếp, lôi ra cùng tiêu ra, trong nháy mắt, lôi ra chủ mặt bạo hồng, cuối cùng vẫn là không có cách nào, lấy ra tới ma thú nội hạch, chính là mọi người thấy được cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thần thú nội hạch, 22 viên, siêu thần thú nội hạch, không có, lúc này lôi ra chủ mặt như là cháy giống nhau, tá tiêu ra cùng lôi ra, cũng chỉ có nhiều như vậy, thay cho một cái đi, quay đầu, không còn có mặt xem bọn, họ, này 22 viên, vẫn là bọn họ ở cuối cùng một ngày liều sống liều chết săn giết đến, bằng không chính là linh viên, lúc này mọi người mới hiểu được, mạnh mẽ lôi sở liên minh, bị người đánh cướp. Vô luận là tiểu bối vẫn là vãn bối, thế nhưng đều bị cướp sạch không còn, này thật sự là quá thảm đi, kế tiếp, vân gia cùng tiêu gia. này một đại liên minh tiểu bối tuy rằng bị đánh cướp tinh quang, bất qua thế hệ trước vẫn là tương đối cấp lực, thần thú nội hạch một ngàn viên, siêu thần thú nội hạch 60 viên, chúng ta tô gia cùng tần gia, tô gia chủ lấy ra tới ma thú nội hạch, một vạn viên thần thú nội hạch, 108 viên siêu thần thú nội hạch. Tê, mọi người đảo trừ một ngụm khí lạnh, lại là như vậy nhiều, ngay cả rời nhà chủ hòa Liu đều có chút kinh ngạc, tô ra cùng tần ra tuyệt đối không có khả năng được đến nhiều như vậy. Lúc này, Liu nói, kỳ thật, chúng ta rời nhà còn có, một lần nữa tính toán đi, mọi người ngây ngẩn cả. Người, rời nhà còn có, Liu U nói, vừa rồi kia một ít chỉ là, phụ thân bọn họ săn giết còn có chúng ta đánh cướp đến. bất quá chúng ta săn giết còn không có lấy ra tới. tô gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, đã có. các ngươi lúc trước như thế nào không có lấy ra tới. mặc thất nguyệt cười nói, đương nhiên là sợ dọa đến các vị, cho nên liền không có lấy ra tới. này một ít ở mặc thất nguyệt trong tay. mặc thất nguyệt vung tay lên, xôn xao. một cái ma thú nội hạch tiểu sơn, đôi xuất hiện ở bọn họ trước mặt, phanh phanh phanh, không ít người trực tiếp té xỉu. lại là như vậy nhiều bọn họ còn có phải hay không người a bọn họ không phải là mua mặt khác ma thú nội hạch đi này đó là cánh đồng tuyết thần thú nội hạch mang theo cánh đồng tuyết đặc có hơi thở không có khả năng làm bộ rời nhà chủ cũng mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nói này đó thật sự đều là các ngươi săn giết gia chủ không cần hoài nghi mấy ngày này chúng ta sát thần thú giết muốn nương tay sao có thể không phải a đúng vậy Thiếu chủ cùng mặc tiểu thư càng thêm biến thái, như là chém dưa sắt rau giống nhau, rời nhà, thần thú nội hạch tam vạn, siêu thần thú nội hạch hai trăm, tô gia chủ trầm thấp thanh âm chuyển đến, hắn hơi kém bị tức giận đến hộc máu, cuối cùng, chỉ còn lại có lạc gia, lạc gia chủ sắc mặt trắng nhợt, nói, ta lạc gia không có săn giết đến ma thú, không có săn giết đến ma thú, lửa quỷ đi thôi, liền. Đính lạc gia ở mười đại gia tộc bên trong xếp hạng tương đối dựa sau, chính là dù sao cũng là mười đại gia tộc chi nhất, sẽ không nhược đến liền một chút ma thú đều không có săn giết nói, chính là nhân gia tránh muốn đi đoạt lấy đếm ngược đệ nhất, bọn họ cũng không ngăn cản, thực mau, tiền tam đứng hàng đã ra tới, rời nhà nghiền áp mặt khác gia tộc Tổng Hòa, trở thành đệ nhất, kế tiếp đó là tô gia cùng tần gia. Bắt được đệ nhị, rồi sau đó chính là vân gia cùng tiêu gia, đệ tam, nếu thứ tự đã xác định, tô gia chủ nói, động thủ, bày trận đi, bọn họ thua, tô gia cung cung không có như thế nào rồi rắm cái này thứ tự, tuy rằng cuối cùng bị rời nhà nói một quân, làm tâm tình của hắn thật không tốt, hảo, săn giết sở hữu ma thú nội hạch, đều dùng để bày trận, mười đại gia tộc sinh thánh võ tôn cao thủ, tổ hợp thành một cái xoắn ốc trạng trận hình. Kế tiếp phát động thượng vạn viên ma thú nội hạch lực lượng, hô hô hô, một trận gió lạnh thổi tới, khắp tuyết địa bắt đầu chấn động, đột nhiên kia trắng phao phao tuyết địa phía trên, xuất hiện một cái tuyết bạch sắc tháp tiêm, chỉ là lộ ra tới tháp tiêm, chân chính tuyết thần tháp, lại tại đây đại tuyết dưới. Lúc này, một cái đại cùng tỉnh truyền đến, khai, tháp tiêm một cái cửa nhỏ, chậm rãi mở ra, rời nhà đạt được mười cái danh ngạch. Hơn nữa đạt được tiên tiến nhất nhập tuyết thần tháp tư cách, trừ bỏ mặc thất nguyệt, phượng cảnh, lưu ở ngoài, rời nhà chủ lựa chọn, mặt khác bảy người, vào đi thôi, nhất định phải cẩn thận, rời nhà chủ trầm giọng nói, ân, phượng cảnh kéo lại mặc thất nguyệt nói, nương tử, chúng ta vào đi thôi, rời nhà mười người, đi vào tuyết thần tháp lúc sau, mặt khác vài người cũng lục tục đi vào, Lam ra không có tiến vào tiền tam. Cho nên chỉ có một danh ngạch, đương nhiên liền lựa chọn Lam Như Phong, mười đại gia tộc tuổi trẻ những thiên tài tiến vào tuyết thần tháp lúc sau, kia tháp tiêm nhẹ nhàng xoay tròn, lâm vào dưới nền đất, này vừa làm thần bí tuyết thần tháp, sẽ cho bọn hắn mang đến như thế nào kinh hỉ cùng khiêu chiến đâu Mặc thất nguyệt phát hiện, nàng tiến vào tuyết thần tháp lúc sau, trước mắt là trắng xóa một mảnh, chung quanh chỉ có nàng một người tồn tại, cái này trắng xóa không gian. Thánh võ chi lực lại phí thường nồng đậm, đạt tới Tây Châu đại lục gấp 10 lần, mặc thất nguyệt cảm giác thân thể của mình ở không tự chủ được hấp thu này, một mảnh thiên địa thánh võ, chi lực, kế tiếp, mặc thất nguyệt dường như thấy được chính mình kiếp trước kiếp này, kiếp trước cổ võ gia tộc mặc gia thiên tài, kiếp này kia một cái bị người khinh nhục phế tài quận chúa, còn có đứng ở hai khối đại lục đỉnh hoang vu thành thành chủ, mặc thất nguyệt. Nàng thấy được rất nhiều rất nhiều, trong lòng trước sau như một bình tĩnh, chờ đến kia từng man hình ảnh, như vậy tiêu tán, đủ tư cách, một cái so băng tuyết hải muốn rét lạnh thanh âm truyền đến, mặc thất, nguyệt hơi hơi sừng sốt, xem ra này tuyết thần tháp đệ nhất trọng khảo nghiệm là khảo nghiệm người tâm tính, đưa người thấy được chính mình nhất sinh trải qua, bất hối, không oán trời trách đất, tâm như nước lặng, liền có thể hoàn mỹ nhất thông quan, này một quan. Đối với mặc thất nguyệt tới nói, quá thật sự là quá nhẹ nhàng một chút, mặc thất nguyệt phát hiện, qua này một quan, chỗ tốt đều không ít, chung quanh thánh võ tri lực, tụ tập tới rồi nàng trên người, làm thực lực, của nàng tăng lên không ít, nàng tiến vào tuyết thần tháp phía trước thực lực đã tới rồi thánh võ tôn, khởi điểm so người khác cao, giống nhau thánh võ đế tu luyện giả tiến vào trong đó, chỉ cần qua cửa thứ nhất, chỉ sợ này thánh võ tri lực, cũng đủ bọn họ tăng lên nhất dai. Khó trách mười đại gia tộc, không chiết thủ đoạn tưởng tranh đoạt đệ nhất danh, có được mười cái tiến vào trong đó danh ngạch, như vậy có lẽ bọn họ là có thể đủ vì gia tộc nhiều ra mười cái thiên tài. Tới, ca, ca, ca đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng vang chuyển đến, một cái thang lầu xuất hiện ở mặc thất nguyệt trước mặt, mặc thất nguyệt đi rồi đi xuống, tới rồi tuyết thần thác tầng thứ hai, tầng thứ hai, nhiều một người, một cái bạch y như tuyết nữ tử. Cũng không phải mười đại gia tộc bất luận cái gì một người, Mặc thất nguyệt hỏi, Ngươi là ai? Ta là tầng thứ hai thủ quan giả, Tiểu nha đầu, Chỉ cần ngươi đánh bại ta, Liền có thể đi tầng thứ ba, Mặc thất nguyệt gật, Gật đầu nói, Hảo, Thực lực của đối phương, Thế nhưng cũng là thành võ tôn sơ giai, Cùng thực lực của nàng tương đương, Đánh bại nàng tự tin, Nàng tuyệt đối là có, Màu trắng thân ảnh bay xuống tới rồi mặc thất nguyệt trước mặt, Mặc thất nguyệt lắc mình né tránh, trong nháy mắt một bạch một tím lưỡng đạo thân ảnh liền va chạm ở cùng nhau, đã lấy lửa điện quang chi gian, đã giao thủ vô số cái hiệp. Mặc thất nguyệt phát hiện cùng nữ tử này tuy rằng cùng nàng cùng giai, chính là nàng chiến đấu kỹ xảo cùng thân pháp đều so nàng trước kia gặp, được cùng giai đối thủ phải cường hãn nhiều, nếu không phải nàng bản thân có thể vượt cấp khiêu chiến, hôm nay có thể hay không quá này một quan đều là một cái vấn đề lớn. Ngưng tụ toàn thân thánh võ chi lực, mặc thất nguyệt lại một lần ra tay, thiên ti vạn lũ, màu trắng giải lụa phiêu ra tới, quân lấy mặc thất nguyệt chỉ bạc, làm mặc thất nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chính mình chỉ bạc thế nhưng không, có đem nàng màu trắng giải lụa cấp xé nát, mặc thất nguyệt thủ đoạn vừa động, lại một lần ra chiêu, vạn sinh tịnh, màu bạc quang mang đem kia một nữ tử cấp bao phủ trụ, nàng thân hình cũng ở ngân quang bên trong chậm rãi biến mất. Chỉ để lại hai cái lạnh băng tự, thông qua, phía dưới thông đạo lại một lần mở ra, mặc thất nguyệt hướng tới tuyết thần thác tầng thứ ba đi rồi đi xuống, tới rồi tầng thứ ba, nàng muốn đối mặt như cũ là cái này bạch y nữ tử, chính là thực lực của, nàng lại tăng lên tới so nàng cao một cấp bậc nông nỗi, thánh võ tôn trung giai mặc thất nguyệt thủ đoạn vừa động vô số đạo chỉ bạc bạo phát ra tới, thiên ti vạn lũ, oanh. Mặc thất nguyệt lại một lần cùng nàng chiến lên, giao thủ càng ngày càng kịch liệt, ngân quang đại thịnh, vạn sinh tịnh, chính là lúc này đây, vạn sinh tịnh lại không đủ để nháy mắt hạ gục nữ tử này, vô số đạo giải lụa bay tới, bện ra tới một cái lồng sắt đem mặc thất nguyệt cấp vây ở trong đó, Hỗn, độn huyền hỏa ra, này nữ tử tơ lụa, dường như ngăn cản không được hỗn độn huyền hỏa, đành phải chậm rãi tản ra. Mặc thất nguyệt nói, vạn sinh tịnh đánh bại không được ngươi, như vậy cái này đâu, nguyệt phá thương khung, đột nhiên, không chung xuất hiện một vòng màu bạc ánh trăng, đột nhiên hướng tới kia một nữ tử gào thét mà đi, oanh, một tiếng vang lớn, đối mặt mặc thất nguyệt sắc bén nhất chiêu, nữ tử này căn bản là trốn không thoát, thân thể của nàng biến thành từng, mảnh màu trắng bông tuyết, bay múa bông tuyết bên trong, truyền ra tới một cái lạnh băng thanh âm, thông qua... Ngươi là nhanh nhất thông qua người, ta là nhanh nhất, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, tuy rằng ly u cùng phượng cảnh có lẽ thực lực so nàng cường rất nhiều, chính là bọn họ đối mặt một cái cùng đẳng cấp đối thủ, cao hơn bọn họ một cấp bậc đối thủ không nhất định sẽ so với hắn cởi bỏ mau, mặc thất nguyệt vừa vỡ trúc chi thế, đột phá tam quan, kế tiếp, tầng thứ tư thông đạo mở ra, đương tiến vào tầng thứ tư thông đạo thời điểm, Mặc thất nguyệt cảm giác được chung quanh không gian ở trong nháy mắt trở nên vặn vẹo lên, trước mắt là một mảnh mênh mang cánh đồng tuyết, cùng bên ngoài cánh đồng tuyết không có gì khác nhau, chẳng qua thánh võ tri lực, càng thêm nồng đậm không ít, lúc này, một cái lạnh băng thanh âm truyền ra, nhân loại, ngươi còn muốn tiếp tục tiếp thu thí luyện sao, tầng thứ tư lúc sau thí luyện, sẽ có sinh, mệnh nguy hiểm, mặc thất nguyệt gật gật đầu, ta đương nhiên muốn tiếp tục khiêu chiến. Mất đi tuyết hỏa, giống như ở tuyết thần tháp tối cao tầng, một khi đã như vậy, như vậy nhân loại, tầng thứ tư thí luyện bắt đầu, ầm ầm ầm, đột nhiên đại địa một trận kịch liệt tiếng vang, toát ra tới một đám giống như tiểu sơn đôi giống nhau tuyết hùng, hiện giờ chiến đấu, tuyệt đối không phải trước mặt mặt cái kia nữ tử chiến đấu như vậy ôn hòa, tình thế phi thường khẩn trương, cũng làm mặc thất nguyệt bốc cháy lên chiến ý. Mà nàng cùng khế ước thú liên hệ giống như bị tuyết thần tháp cấp cắt đứt, không thể ỷ lại chính mình khế ước thú, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình, mặc thất nguyệt thân hình như tia chớp giống nhau vọt qua đi, chỉ bạc ở tuyết địa phía trên xẻ qua, phốc phốc, chỉ bạc dừng ở này đó tuyết hùng phía trên, bất quá lại không cách nào thâm nhập chúng nó lông tóc, này đó tuyết hùng thực lực cùng nàng tương đương, cũng không khó. Đối phó, chính là chúng nó no có cường hãn thân thể còn có khổng lồ số lượng, đây là mặc thất nguyệt khó có thể công phá, liền tính vô pháp công phá, kia cũng chỉ có thể một trận chiến, màu tím thân ảnh xẹt qua, mặc thất nguyệt nháy mắt ra tay, thẳng lấy tuyết hùng yếu hại, thiến ti sát, phanh phanh phanh, có máu tươi phun ra tới, nhất ngược địa phương bị mệnh trung, tuyết hùng rốt của chống đỡ không được, ngã xuống trên mặt đất. Chính là trong nháy mắt, mặt khác tuyết hùng, hướng tới mặc thất nguyệt nhào tới, trận này ác chiến, nhưng không có như vậy dễ dàng kết thúc rớt, màu bạc sợi tơ tưới xuống một cái lưới lớn, mặc thất nguyệt khuynh tấn toàn lực đi theo này một ít tuyết hùng một trận chiến, sát khí cùng với chung quanh phong tuyết, trở nên càng thêm băng hàn, phanh phanh phanh, từng con cường tráng vô cùng tuyết hùng, ở mặc thất nguyệt trước mặt ngã xuống, ầm ầm ầm trận này chiến đấu, rằng có không biết bao lâu. Bởi vì có ồn ùn không, dứt tuyết hùng toát ra tới, trận này chiến đấu chẳng những muốn khảo nghiệm người thực lực, lại còn có khảo nghiệm người sức chịu đựng, cần thiết muốn phi thường nhân sức chịu đựng, mới có thể qua này tầng thứ tư khảo nghiệm, càng đánh đến mặt sau, mặc thất nguyệt liền cảm giác phi thường thống khoái, tiếp tục, tuy rằng thật lâu không có trải qua quá như vậy như vậy chiến đấu cường độ, rốt cuộc nếu như bị vây công nàng có thể cho tiểu kỳ chúng nó ra tới hỗ trợ, chính là... Nguyên nhân chính là vì như thế, Mạc Thất Nguyệt càng thêm đầu nhập trận này chiến đấu bên trong, Mạc Thất Nguyệt cũng không biết giải quyết nhiều ít đầu tuyết hùng, rốt cuộc ở trước mắt này một đầu tuyết hùng phanh, một tiếng rốt cuộc thời điểm, kia một cái lạnh băng thanh âm lại một lần truyền ra tới, thông qua, Mạc Thất Nguyệt nếm thử thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng là thông qua, một trận chiến này, đánh thật sự rất thông khoái, tuy rằng nàng thực lực ở tăng tiến, chính. Là bởi vì khế ước thú đội hình cường đại, rất nhiều chiến đấu đều ý lại chúng nó, hiện giờ ở không thể sử dụng khế ước thú, dưới tình huống oanh oanh liệt liệt một trận chiến, làm nàng gân cốt đều giãn ra mở ra không ít, mặc thất nguyệt đi hướng tầng thứ năm thông đạo, cùng lúc đó, đồng dạng ở tầng thứ năm còn có phượng cảnh, bạc phượng biến thành vô số đạo bóng kiếm, nhằm phía này đó tuyết hùng, toàn bộ đều cấp bản tôn nằm sấp xuống, phượng cảnh lăng không mà đứng, hướng. tới tân toát ra đầu tuyết hùng, lại là lôi đỉnh vài đạo kiếm quang, hắn muốn nhanh lên đi đỉnh tầng bắt được mất đi tuyết hỏa, miễn cho nương tử lo lắng, ầm ầm ầm, phượng cảnh ra tay sắc bén vô cùng, này một quan hắn nhưng thật ra so Mặc Thất Nguyệt nhanh không ít, cho nên đã đuổi kịp Mặc Thất Nguyệt tốc độ, đồng dạng xâm nhập tầng thứ tư người còn có Lưu, hắn cũng đang ở cùng Tuyết Hùng chiến đấu, phanh phanh phanh, lúc này Bắc Nguyên Tuyết địa thượng, vài đạo thân ảnh Bị oanh ra tới, một bộ phận nhỏ người liền tầng thứ nhất đều không có thông qua, còn có một bộ phận người ở tầng thứ hai dừng bước, lôi đình ở tầng thứ ba cấp bại, tiến vào hai mươi lăm cá nhân, còn không có tiến vào tầng thứ tư thế nhưng liền ra tới mười cái, rời nhà một cái tiểu bối cười nói, ai? Tầng thứ ba kiên nam nhân quá cường, ta chịu đựng không nổi bị đánh ra tới, có chút mất mặt, xem ra còn chưa đủ nỗ lực a Một người khác nói, thiếu chủ cùng mặc tiểu thư, chỉ sợ, đi tầng thứ tư, mặt khác mấy đại gia tộc người sắc mặt có chút khó coi, rời nhà thế nhưng thực lực yếu nhất trẻ tuổi đệ tử, đều sấm tới rồi tầng thứ ba, mà gia tộc bọn họ dòng chính tinh anh, nhiều nhất cũng chỉ có thể sấm đến tầng thứ ba, bọn họ khi nào, cùng rời nhà kéo ra như vậy đại khoảng cách, những người này chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được. Liền gần là bởi vì cánh đồng tuyết rèn luyện này hơn 10 ngày, làm cho bọn họ gia tộc người trẻ tuổi cùng rời nhà. Trẻ tuổi, kéo ra rất lớn một khoảng cách, Bắc nguyên rèn luyện, bọn họ nhưng bị bên trong đủ thảm. Kia hai vạn ma thú nội hạch, tuy rằng thiếu chủ cùng mặc tiểu thư là chủ lực, chính là bọn họ cũng là trong đo quan trọng sức chiến đấu. Mỗi một lần mặc tiểu thư cùng thiếu chủ đều mang theo bọn họ hướng số lượng nhiều, nhất ma thú đàn đuổi. Sau đó lâm vào nguy cơ bên trong trừ bỏ liều mạng, không có lựa chọn khác, rời nhà chủ cười nói, không tồi không tồi, bọn họ tuy rằng chỉ là tới rồi tầng thứ ba, chính là đạt được chỗ tốt lại làm, cho bọn họ thực lực tiêu lên tới thánh võ đế đỉnh, không ra mười năm bọn họ rời nhà liền sẽ nhiều mấy cái thánh võ tôn cường giả, lúc này mặc thất nguyệt hám sâu ở một mảnh trắng xóa biển rộng bên trong, cái kia lạnh băng thanh âm nói. Hoan nghênh tiến vào tầng thứ năm, tuyết hải chi luyện. Tuyết hải, một cái rất mỹ lệ tên, chính là mặc thất nguyệt lại rất rõ ràng, này tuyết hải đồng dạng tràn ngập sát khí, đột. Nhiên, này một mảnh tuyết bạch sắc hải bên trong có vô số hư ảo giữ tận người hướng, tới mặc thất nguyệt, cấp bắt qua đi, giống như ác quỷ, muốn đem mặc thất nguyệt kéo vào địa ngục. Màu bạc sợi tơ bay ra, quần lấy này đó ác quỷ, huyền lực một vận chuyển, đem chúng nó cấp xé nát. Chính là chúng nó thế nhưng lại một lần tụ tập lên, chỉ bạc thế nhưng vô pháp đem chúng nó cấp xé nát, ba ba bá, mặc thất nguyệt lại một lần ra tay, thiến ti vạn lũ, vô luận bọn họ bị xé nát bao, nhiều lần, đều có thể tại hạ một khắc khoảng cách lên, giống như là giết không chết quái vật giống nhau, nguyệt phá thương khung, mặc thất nguyệt dùng ra mạnh nhất nhất chiêu, màu bạc trăng tròn từ trên bầu trời rơi xuống, ở tuyết hải phía trên khơi dậy vô số bọt sóng. Kia một ít ác quỷ toàn bộ đều biến thành mảnh nhỏ, chính là này hết thảy đều là ngắn ngủi, ngay sau đó chúng nó lại sẽ khôi phục lại, mà tuyết hải bên trong ác quỷ càng ngày càng dày đặc, mặc thất nguyệt. Chính mình liền dung thân nơi đều không có, mấy thứ này không có lực công kích, chẳng lẽ dùng để chôn sống nàng sao, đương này đó ác quỷ tới gần, mặc thất nguyệt vội vàng trốn tránh, đột nhiên một loại lạnh lẽo cảm giác tới gần, một con da bọc xương tay đột nhiên bắt được mặc thất nguyệt cánh tay. Trong nháy mắt, Mặc Thất Nguyệt đột nhiên phát hiện chính mình cánh tay, thế nhưng lời nói thật, nháy mắt sắc mặt lạnh lùng, mấy thứ này đụng tới người liền sẽ biến thành cục đá. Một khi nàng toàn thân đều biến thành cục đá, như vậy thân thể của nàng sẽ chìm vào này tuyết hải bên trong, vĩnh viễn đều ra không được. Khó trách nói bốn luân về sau sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, đích xác phi thường nguy hiểm, Mặc Thất Nguyệt nghĩ mọi cách, tránh cho cùng này đó ác quỷ đụng vào. Chính là bởi vì này một mảnh tuyết hải bên trong ác quỷ thật sự là quá dày đặc, liền tính mặc thất nguyệt tốc độ rất nhanh, cũng rất khó tránh thoát tới, như vậy đi xuống, chỉ có đường, chết một cái, chính là này đó ác quỷ, căn bản là giết không chết a coi như sở hữu ác quỷ muốn chen chúc tới thời điểm, mặc thất nguyệt nói, vật lý công kích không được, chúng nó cũng không có thật thể, như vậy liền chỉ có thể thử xem tinh thần công kích. Đột nhiên, mặc thất nguyệt khủng bố tinh thần lực tán phát ra tới, ở chính mình quanh thân hình thành một cái phòng ngựa vòng, không nghĩ tới, này đó ác quỷ giống như thực sợ hái nàng tinh thần lực uy áp giống nhau, một đám. Toàn bộ cũng không dám tới gần, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, xem ra này đó đều là tinh thần lực ngưng tụ thật thể, cho dù vật lý công kích vô pháp đánh bại, lại có thể dùng tinh thần lực đánh bại đối phương, ầm ầm ầm Mặc thất nguyệt tinh thần lực tán phát ra tới, bắt đầu thu hoạch này một ít ác quỷ, triệt triệt để để treo cổ rớt, làm chúng nó không có bất luận cái gì sống lại khả năng. Hô ngô, từng tiếng thê lương quỷ kêu, không dứt bên tai, mặc thất nguyệt lao tới tuyết hải, tinh thần lực biến thành vô số đem lưỡi dao sắc bén hướng tới chúng nó oanh cốt ngẫu nhiên, ầm ầm ầm, chờ đến giết không ít ác quỷ lúc sau, mặc thất nguyệt nhìn đến tuyết hải phía trên xuất hiện một tòa Iceland. Này tòa Iceland phụ cận chung quanh cũng không có bất luận cái gì ác quỷ, Mạc Thất Nguyệt nói thầm, hay là đó chính là quá quan mâu chốt, Mạc Thất Nguyệt nhằm phía Iceland, lại có vô số ác quỷ bắt đầu đối nàng phát động công kích. Mạnh mẽ tinh thần lực trở thành Mạc Thất Nguyệt trí mạng sát chiêu, chúng nó ở Mạc Thất Nguyệt biến thái tinh thần lực dưới chỉ có thể hủy diệt. Mặc Thất Nguyệt một đường chém giết, đến kia một tòa băng sơn phía trên, kia một thanh âm quả nhiên truyền đến. Chúc mừng thông qua tầng thứ năm khảo nghiệm, sắp mở ra tầng thứ bảy khảo nghiệm, hô, mặc thất nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hữu kinh vô hiểm, bất quá ác quỷ thật sự là quá nhiều, nàng tinh thần lực bị tiêu, hao có điểm đại, nếu là tinh thần lực lại nhược một chút, chỉ sợ sẽ bị này đó ác quỷ biến thành hòn đá, vĩnh viễn chìm vào này lạnh băng đáy biển, tới rồi băng sơn lúc sau, mặc thất nguyệt thạch hóa cánh tay cũng khôi phục bình thường. Mặt đất dưới xuất hiện một cái thang lầu, mặc thất nguyệt đi rồi đi xuống, kế tiếp trở nàng, đó là tuyết thần tháp tầng thứ sáu đi, tới rồi tầng thứ sáu, như cũ là một mảnh minh mang cánh đồng tuyết, chính là mặc thất nguyệt vừa mới bước lên, này một mảnh cánh đồng tuyết, lại phát hiện dưới lòng bàn chân tuyết địa, ở mấp máy, giống, đột nhiên chuyển ra tới một trận giống lên một tiếng, một chương bồn máu miệng rộng như cũ tới gần tới rồi mặc thất nguyệt trước mắt. Lúc này mặc thất nguyệt mới biết được, nàng dưới chân dẫm cũng không phải là cái gì tuyết địa, mà là một cái tuyết mãng thân thể, này một cái tuyết mãng đại cực kỳ, chỉnh khối mặt đất đều là nó thân thể, nó cả người tản ra sát ý, muốn đem nó trên người, cái này nhân loại đang chết, ném cho ngã xuống, song sau nuốt, mặc thất nguyệt đối mặt này hùng hổ tuyết mãng, chỉ có thể trước trốn tránh, nguyệt phá thương khung, sắc bén một kích rơi xuống. Chính là tuyết mãng vảy giống như vạn năm không hóa hàn tuyết giống nhau, mặc thất nguyệt lúc này lực lượng căn bản là vô pháp thương đến nó một chút ít, mặc thất nguyệt nhanh chóng ở tuyết mãng trên người bôn tẩu, miễn cho rơi vào nó đột nhiên tới gần bồn máu miệng rộng bên trong, chân đạp nó thân thể cao lớn, vô số đạo chỉ bạc bay múa, mang theo lạnh băng sát ý, chính là như thế nào cũng thương không đến ra hỏa này, mặc thất nguyệt thầm nghĩ, này tuyết mãng. Tuyệt đối có nhược điểm, chính là nó nhược điểm rốt cuộc ở nơi nào, màu tím thân ảnh lược hướng các nơi, muốn tìm kiếm nó nhược điểm, đều nói đánh răng đánh dập đầu, chính là nó thân thể quá mức khổng lồ, mình mông vô bờ giống như một mảnh cánh đồng tuyết cao sườn núi, muốn tìm được nó trí mạng, yếu hại, không khác là biển rộng tìm kim, đôi mắt, mặc thất nguyệt tỏa định mục tiêu, tập trung cả người thành võ tri lực. Chỉ bạc lạnh băng, ở kia bồn máu miệng rộng lại một lần mở ra tới thời điểm, vô số đạo chỉ bạc hướng tới nó hai mắt nổ bắn ra đi ra ngoài, ầm ầm ầm chính là đừng nhìn này tuyết mãng thân thể phi thường khổng lồ, nó tránh né nguy hiểm tốc độ so mặc thất nguyệt còn muốn mau thượng không ít, mặc thất nguyệt vừa rồi công kích, đối nó tạo không thành một, chút ít tổn thương, ầm ầm ầm, mặc thất nguyệt đột nhiên cảm thấy toàn bộ mặt đất đều lắc lư lên, chạm đều đứng không yên. Bảo trì chí chính mình không bị tuyết mãng hung hăng quăng ngã thành thịt vụn, đã là mặc thất nguyệt cực hạn, muốn đối tuyết mãng triển khai công kích, kia quả thực là si tâm vọng tưởng, thật là một cái vô cùng khó chơi đại gia hỏa, tìm không thấy nhược điểm, đánh không chúng đôi mắt, chẳng lẽ liền phải như vậy vẫn luôn cùng nó háo đi xuống, háo đến nàng, không có một chút lực lượng mới thôi bị nó ăn luôn sao, tuyệt đối không có khả năng, lúc này, huyền thanh âm vang lên, thất nguyệt. Ta tuy rằng không thể đi ra ngoài giúp ngươi giải quyết này tiểu sâu, bất quá ta đem lực lượng cho ngươi mượn, dùng hỗn độn huyền cây đuốc này tiểu sâu cấp nướng, mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy, tiểu sâu, huyền, ngươi có gặp qua so bình nguyên còn đại tiểu sâu sao? Đột nhiên, mặc thất nguyệt thân thể nhiều một cổ khổng lồ lực lượng, nàng âm, thanh lạnh lùng nói, hỗn độn huyền hỏa, da, màu đỏ sậm ngọn lửa, ở tuyết mãng thân thể thượng tràn ngập mở ra. Đột nhiên tuyết mãng cảm giác được tử vong ngọn lửa, hướng tới nó bao phủ mà đến, nó ở ra sức chống cự, ở điên cuồng dãy ruộng, chính là kia ngọn lửa bên trong mang theo tôn giả uy áp, căn bản là không cho phép nó phản kháng một chút ít, nó vận mệnh chỉ có thể bị nảy xích hồng sắc ngọn lửa cấp bao phủ trụ, mặc thất nguyệt dưới chân tuyết mãng thân thể, chậm rãi như là băng tuyết giống nhau, hòa tan trở thành tuyết thủy, toàn bộ mặt đất, biến thành một cái thật lớn hồ nước. Mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, cứ như vậy giải quyết, huyền nói, đây là đương nhiên, ta hỗn độn huyền hỏa chính là này đó băng tuyết sản vật khắc tinh, chúng nó một đụng tới hỗn độn huyền hỏa tuyệt đối chết chắc rồi, tầng thứ sáu, thông qua, kế tiếp sẽ đem ngươi đưa đến, tầng cao nhất, tầng thứ bảy, kia một cái lạnh băng thanh âm chuyển đến, nguyên lai, like. tầng thứ bảy, đó là tầng cao nhất, mất đi tuyết hỏa, hẳn là liền ở kia mặt trên đi. Mặc thất nguyệt đi hướng đi tầng thứ bảy thông đạo, đương nàng từ trong thông đạo đi ra thời điểm, đột nhiên lạnh băng màu trắng ngọn lửa liền hướng tới nàng vọt lại đây. Mặc thất nguyệt vội vàng triệu hồi ra tới hỗn độn huyền hỏa, đem này lạnh băng ngọn lửa cấp ngăn trở đi ra ngoài, nơi nơi xương mù thiêu đốt như tuyết trắng giống nhau ngọn lửa, rõ ràng là hỏa, lại mang theo băng tuyết rét. Lạnh, đây là một loại cùng ngàn âm hàn hỏa giống nhau, vô cùng thần khí ngọn lửa. Từng cụm ngọn lửa thiêu đốt ở cái này trong không gian, chính là chân chính mất đi tuyết hỏa mồi lửa, sẽ là cái nào, màu đỏ sậm hỗn độn huyền hỏa, giống như vương giả giống nhau, buông xuống nơi đây, không ít mất đi tuyết hỏa, toàn bộ đều tắt, chính là mặt thất nguyệt phát hiện có một thốc ngọn lửa, lại ở ngoan cường chống lại, màu tím thân ảnh xẹt qua, đó chính là mất đi tuyết hỏa đi, đương mặc thất nguyệt từ quá khứ thời điểm, kia ngọn lửa giống như cảm giác được nguy hiểm, hưu. Một tiếng, trực tiếp trốn chạy, mặc thất nguyệt nói, ngươi đứng lại đó cho ta, vô số đạo hỗn độn huyền hỏa tới gần, chính là gia hỏa này chạy phi thường mau, vô luận như thế nào mặc thất nguyệt đều đuổi không kịp hắn, mặc thất nguyệt cũng không biết cùng mất đi tuyết hỏa chơi chơi trốn tìm chơi bao lâu, tiếp theo phượng cảnh đã đa, đa đến, liền thấy được hắn thân thân nương tử đang ở đuổi. Theo một thốc tuyết sắc ngọn lửa, mặc phát bay múa, như tuyết giống nhau ra thịt phía màu đỏ nhạt. vô cùng mê người, mạc thất nguyệt cũng phát hiện phượng cảnh tới, nói, phượng cảnh, ngươi rốt cuộc tới rồi tầng thứ bảy, nhanh lên ngăn lại này mất đi tuyết hỏa, cái gọi là phu thê liên thủ, làm việc không mệt, lại không có nghĩ đến mất đi tuyết hỏa, cũng là một cái cường hãn chủ, phốc phốc phốc, vô số mất đi tuyết hỏa hỏa cầu ra tới, nó thế nhưng bắt đầu che giấu chính. mình, cùng mạc thất nguyệt cùng phượng cảnh chơi đi lên chơi trốn tìm, mạc thất nguyệt nổi giận, Gia hỏa này, là chơi nghiện rồi sao, ta cũng không tin chị không được ngươi, phượng cảnh nói, nương tử đừng nóng vội, tổng hội đem nó cấp bắt được tới, lúc này, một cái ôn hòa thanh âm chuyển đến, thất nguyệt, yêu cầu ta hỗ trợ sao, U thế nhưng cũng giết tới rồi tầng thứ bảy, phượng cảnh nói, không nghĩ tới ngươi này đoá lòng dạ hiểm độc bạch lan hoa thế nhưng cũng tới, nhanh như vậy, mặc thất nguyệt nói, đương nhiên. Ở này đó ngọn lửa bên trong, tìm được mất đi tuyết hỏa, sau đó bắt lấy nó, mất đi tuyết hỏa ngày lành đến cùng, ba người tề tựu liền tính nó thực sẽ trốn, cuối cùng vẫn là bị vây quanh, trốn không thể trốn, tuyết bạch sắc ngọn lửa run lên, mặc thất nguyệt tinh thần lực đem nó cấp bao trùm ở, chuẩn bị đem ra hỏa này cấp thu hồi tới, ở hỗn độn huyền hỏa uy áp dưới, nó căn bản là không thể phản kháng, chính là ra hỏa này. Quang mang, lại càng ngày càng ảm đạm Lúc này, huyền đột nhiên nói Thất nguyệt, không tốt Gia hỏa này tình nguyện chết ta hủy diệt Cũng không nghĩ bị người thu phục Mất đi tuyết hỏa Mang theo hàn tuyết thanh lãnh cao ngạo Không muốn khuất phục với nhân Cho dù là vạn hỏa tôn sư Cũng đừng nghĩ làm nó khuất phục Mặc thất nguyệt nói Phượng cảnh, làm sao bây giờ Mất đi tuyết hỏa muốn tự mình hủy diệt Nếu là không thể thu phục nó, như vậy liền muốn một lần nữa đi, tìm một loại dị hỏa, dị hỏa không phải muốn tìm là có thể tìm được, muốn lại đi tìm mặt khác một loại dị hỏa, còn không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, những cái đó kẻ ám sát đại kinh thất sắc, người nào, chỉ thấy màu bạc quang mang chớp động, màu bạc kiếm mang rơi xuống, trí mạng sát khí, thổi quét mà đến, ầm ầm ầm, một trận vang lớn ở Tây Châu Đế Quốc Hoàng Cung nổ tung. Chờ đến hết thảy đều bình ổn lúc sau, tô tướng sở phái tới sát thủ ở nháy mắt, toàn quân bị diệt, tiểu hy cười nói, mẫu thân đột phá thánh võ tôn trung giai, thật là lợi hại, liền ở ngay lúc này, một cái ám ảnh đột nhiên phiêu ra tới, gợi lên một cái ống trúc, vô số độc châm hướng tới tiểu hy bay qua đi, đối phương thế nhưng còn để lại chuẩn bị ở sau, đối mặt kia trí mạng sát ý, tiểu hy lại đạm nhiên xử trí, bá bá bá. Đương kia độc châm muốn hoàn toàn đi vào tiểu hy thân thể kia trong nháy mắt, tiểu hy thế nhưng mất tích, kia một cái người đánh lén, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, sao có thể, liền tính là thánh võ tôn, cũng không có khả năng nhanh như vậy, phụt, liền ở ngay lúc này, một phen lợi kiếm ở hắn phía sau chém lạc, muốn đánh lén ta, nằm mơ, phanh, cái kia kẻ ám sát ngã xuống trên mặt đất, nguyên lai like tiểu hy đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở hắn phía sau. thất nguyệt nói xem ra tiểu ngân tử thực lực lại biến cường ttt đương nhiên rồi tiểu ngân tử vô cùng tự hào cười nói tô tướng đêm nay thượng ám sát nhất định phải nước chảy về biển đông cho dù mặc thất nguyệt bọn họ không có trở về bọn họ cũng thương tổn không đến tiểu hy tiểu hy cười nói cha mẫu thân hoan nghênh các ngươi trở về phượng cảnh cùng mặc thất nguyệt về tới hoàng cung lúc sau hàng đầu nhiệm vụ đó là cắn nuốt mất đi tuyết hỏa Mặc thất nguyệt làm tiểu hỏa nhi tiểu cửu cừu bọn họ bảo vệ cho chung quanh, mà chính mình cũng ở bên ngoài chờ, phượng cảnh hiện giờ đã hấp thu qua năm loại dị hỏa có kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không giống lần đầu tiên như vậy nguy hiểm, bất quá dị hỏa thứ này lực lượng quá cường, chung quy là có nguy hiểm, một loại băng hàn hơi thở, đột nhiên từ hoàng cung bên trong lan tràn mở ra, trong lúc nhất thời lan tràn tới rồi toàn bộ Tây Châu đế đô, mất đi tuyết hỏa hàn khí. Thế nhưng như vậy đáng sợ, tiếp theo đầy trời đại tuyết, sôi nổi rơi xuống, hiện giờ vừa mới mới vừa vào thu không lâu, thế nhưng hạ như vậy, đại tuyết, làm cho cả đế đô người đều cảm thấy vô cùng kỳ quái, rốt cuộc đã xảy ra sự tình di, thế nhưng sẽ có bực này dị vang, chẳng lẽ là bất tường dự triệu, tô tướng, tô tướng đứng ở hắn tô ra cao lầu phía trên, nhìn về phía hoàng cung. Nói, hàn khí, này hàn khí là từ trong hoàng cung truyền ra tới, trong hoàng cung rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Bổn tướng tiến cung một chuyến, tô tướng vô cùng lo lắng chạy tới hoàng cung, muốn lộng cái minh bạch, chính là vừa. Mới đến hoàng cung cửa, hắn đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới, tô tướng, bệ hạ có lệnh, hôm nay hoàng cung bất luận kẻ nào đều không được đi vào, tô tướng cả giận nói, chẳng lẽ liền bổn tướng đều không thể tiến cung sao? vốn dĩ một ít đối tô tướng duy mệnh là từ thị vệ hiện giờ đã bị tây môn lạc cấp đổi thành chính mình người bọn họ không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời liền tính là tô tướng cũng giống nhau hừ tô tướng hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi xem ra tây môn lạc cánh là càng ngày càng ngạnh thế nhưng muốn ngăn cản hắn tiến cung tuy rằng tô tướng không có hướng cửa chính đi vào chính là hắn không đại biểu không thể tiến vào hoàng cung Hắn mang theo hắn mấy cái thánh võ tôn thủ hạ, tiềm nhập hoàng cung, nhìn phượng cảnh nơi phương hướng, trầm giọng nói, chính là nơi đó, đương hắn muốn gần chút nữa thời điểm, đột nhiên không trung tối sầm lại, một con màu trắng đại điều đã xuất hiện, một cái đại hỏa cầu hướng, tới tô tướng vọt lại đây, tiếp theo một cái quái vật khổng lồ, đối bọn họ phát động công kích, một cái màu tím thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Tô tướng, hôm nay Hoàng Cung không chào đón bất luận kẻ nào tiến vào, lại không có nghĩ đến ngươi lại trộm tiến vào, tô tướng hử lạnh nói, thật sự cho rằng tiểu lạc đối với các ngươi duy mệnh là từ, toàn bộ Tây Châu Đế Quốc chính là của ngươi sao, các ngươi rốt cuộc ở Hoàng Cung làm cái gì, này hàn khí, rốt cuộc là chuyện như thế nào, bổn tướng nhất định phải đi vào xem cái minh bạch, thiến ti vạn lũ, mặc thất nguyệt đột nhiên ra tay. nàng đương nhiên sẽ không làm tô tướng tới gần nơi đó cắn nuốt dị hỏa một khi ra cái gì ngoài ý muốn hắn một trăm cái mạng đều không đủ bồi ngươi mơ tưởng ngăn lại ta bổn tướng hôm nay sấm định rồi ầm ầm ầm tu luyện thất bên trong phượng cảnh ở cùng mất đi tuyết hỏa phân cao thấp trong thân thể hai loại thuộc tính ngọn lửa lúc này đang ở đánh nhau bốn loại là cực nóng ngọn lửa hai loại là đến hàn ngọn lửa đầu cái ly chết ta sống Làm phượng cảnh trong lúc nhất thời lâm vào nguy hiểm bên trong, mà mặc thất nguyệt đang ở cùng tô tướng sống mái với nhau, tuy rằng nàng có ba con siêu thần thú, chính là tô tướng thánh võ tôn cao thủ cũng không ít, trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại, tô tướng nắm chặt thời gian, nhằm phía phượng cảnh nơi mật thất, oanh, một tiếng vang lớn, tô tướng đem mật thất bắn cho khai, ở phân loạn bay múa hòn đá bên trong, một cái ngân bào nam tử đột nhiên xuất hiện ở tô tướng trước mặt. vung tay lên, kia tuyết bạch sắc ngọn lửa, nhằm phía tô tướng, tô tướng cả kinh một thân mồ hôi lạnh, mất đi tuyết hỏa, thế nhưng là mất đi tuyết hỏa, nó như thế nào sẽ ở ngươi trên tay, Phượng Cảnh lại một lần động thủ, trong thân thể cuồng bạo lực lượng cần thiết phải hảo hảo vui sướng tràn trề đánh một hồi mới, có thể đủ bình ổn, Phượng Cảnh nói. Nương tử, ngươi lui về phía sau, bọn họ giao cho ta là đến nơi, tiểu hòa nhi, chúng ta triệt. Mặc thất nguyệt trầm giọng nói, ầm ầm ầm, toàn bộ hoàng cung giống như phải bị ném đi dường như, phượng cảnh bộc phát ra tới cường hãn sức chiến đấu làm tô tướng run rẩy. hảo cường, người nam nhân này cường quá thái quá, tuyết hỏa, còn có mặt khác ngọn lửa, làm cho bọn họ một đám người vô pháp trốn tránh, tô tướng trầm giọng nói, lui lại, nhanh lên bảo hộ tô tướng lui lại, tô tướng tuy rằng an toàn đào thoát, Chính là bên người thân tín lại tổn thất không ít, mặc Thất Nguyệt phiêu lại đây hỏi, Phượng Cảnh, không có việc gì đi, Phượng Cảnh trả lời, này lực lượng dùng đến, hảo không ít, ta còn cần bế quan một đoạn thời gian, mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, nhanh lên đi bế quan đi, Tô Tướng chỉ sợ cũng không dám lại đến, kế tiếp, Phượng Cảnh bế quan ba ngày, Tô Tướng quả thực không dám lại đến, hắn cảm giác, phái đi lại nhiều người đều. không phải là cái kia ngân bảo nam tử đối thủ bọn họ rốt cuộc là ai tô tướng tô gia chuyển đến tin tức tuyết thần tháp bị lưu u khê ước 10 đại gia tộc rèn luyện xuất hiện hai cái biến số một nam một nữ mà kia một nam một nữ hai người miêu tự chẳng phải là chính là trong cung kia hai vị tô tướng hoàn toàn phẫn nộ rồi bọn họ căn bản là không phải cái gì tam đại thánh đảo người mà là cùng rời nhà lam gia uy vũ người Bổn tướng thế nhưng bị bọn họ lừa, bởi vì, hắn biết được bọn họ đến từ tam đại thánh đảo, cho nên vẫn chưa hạ sát thủ, lại không có nghĩ đến tin tức thế nhưng là giả, đáng chết. Mặc thất nguyệt, mặc dạ hy, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập, lần đầu tiên bị lừa gạt như vậy thế thảm, tô tướng hoàn toàn nổi giận. Ba ngày lúc sau, phượng cảnh bế quan, thế lực lại biến cường không ít. Mặc thất nguyệt bắt được hắn tay nói, còn thiếu cuối cùng một loại dị hỏa. Chờ ngươi đem cuối cùng một loại dị hỏa cắn nuốt rớt, như vậy, liền có thể hoàn toàn rút ra thất tinh hàn độc, phượng cảnh nói, ân, chính là dị hỏa nhưng không có dễ dàng như vậy tìm được, bọn họ thậm chí không biết, ở thánh võ đại lục, rốt cuộc còn có tồn tại hay không, thứ bảy loại dị hỏa, tiểu lạc cùng tô tướng đoạt quyền chi chiến còn ở tiếp tục, từ trước kia khó có thể ứng đối đến bây giờ thong dong mà chống đỡ, tiểu lạc cũng trưởng thành không ít. Tô tướng trong tay gắt gao túng quyền lợi ở chậm rãi bị tiểu lạc cấp cước đoạt, làm. Hắn càng thêm âm trầm, những năm gần đây tiếp tục trong tay thế lực. Hắn chính là vẫn luôn không có giống gia tộc cầu cứu, ngược lại gia tộc con muốn dựa vào hắn. Hiện giờ tô tướng lại phải hướng gia tộc phát ra cầu cứu, hiện giờ vô luận như thế nào? Cũng muốn đem trong cung kia mấy cái tai họa cấp chu sát. Tô tướng 40 tuổi tiệc mừng thọ sắp ở tô phủ bên trong tổ chức. Tiểu lạc đương nhiên muốn đi tham gia vị này Nghĩa phụ tiệc mừng thọ Mặc thất nguyệt cùng tiểu hy đều Rất rõ ràng này tuyệt đối là một hồi hồng môn yến Chính là ngay cả như vậy Cũng phải đi một chuyến Mặc thất nguyệt hỏi Tiểu lạc, tiểu hy, sợ sao Hai cái tiểu gia hỏa lắc lắc đầu nói Không sợ Tiểu hy đã có đối sách Hiện giờ tô phủ là khách quý trật nhà Tân khách như mây Tuy rằng bị tước đoạt không ít quyền lợi Tô tướng ở Tây Châu đế quốc, như cũ là như mặt trời ban trưa, lúc này, một cái ngẩng cao thanh âm chuyển đến, đế quân giá lâm, lúc này mọi người đều, quỳ xuống, hô, đế quân vạn tuế vạn vạn tuế, mọi người bên trong, chỉ có tô tướng có không dưới quỷ quyền lợi, hắn cười đi hướng trước nói, tiểu lạc tới, lại đây làm, hắn như vậy, nhưng không giống như là thần tử nhìn thấy đế quân, mà là trưởng bố nhìn thấy vãn bối giống nhau. Tiểu lạc cười nói, chúc Tô tướng trường Thọ an khang, Tô tướng cười nói, Tiểu lạc có tâm, nhanh lên thỉnh Tiểu lạc vào ở, từ đầu chí cuối, Tô tướng đều không có lấy thần tử thân phận đãi chi, mọi người khác đều là nhân tinh, trong lòng sáng tỏ, hôm nay tiệc mừng thọ, tuyệt đối sẽ không thái bình là được, Tô tướng tiệc mừng thọ, đội hình phi thường hoa lệ, đều mau theo kịp hoàng tộc tiệc mừng thọ, mọi người xem hoa cả mắt, vũ đạo ca khúc. Thật là cảnh đẹp ý vui, lúc này Tô Tướng đột nhiên mở miệng nói, tiểu lạc, bên cạnh ngươi cái kia yêu nữ cùng yêu đồng, là gian sau người, hôm nay ta tiệc mừng thọ tuy rằng không nên nhiễm huyết, chính là vì ngươi, ta nhất định. Muốn thanh quân sườn, Tô Tướng hung ác nhìn phía mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt đạm cười nói, khi nào, Tây Châu đế quốc có cái gian sau, Tô Tướng ngươi có phải hay không có thể cho ta giải thích nghi hoặc một chút, nói cho ta gian sau là người nào? Tô tướng âm thanh lạnh lùng nói, gian sau đó là lam gia gia chủ, lam như nước, lam gia vọng tưởng khống chế triều chính, chính là lòng muôn dạ thú. Người cho ta im miệng, tiểu lạc âm thanh lạnh lùng nói, người này, từng, tiếng nhục mạ hắn mẫu hậu, quả thực tội đáng chết vạn lần. Tiểu hy mở miệng nói, tô tướng, ngươi có cái gì chứng cứ, người tới a. lúc này, tô tướng mời tới vài người. Này vài người đó là Bắc nguyên rèn luyện bên trong tô gia tử đệ, bọn họ thấy được mặc thất nguyệt nói, chính là nàng, chính là nữ nhân này, nàng cùng rời nhà cùng tô gia quan hệ mật thiết, đem ta đánh thành trọng thương, ta chết cũng sẽ không quên, đúng vậy, chính là nữ nhân này cùng ly thiếu chủ, đoạt đi, rồi chúng ta rèn luyện đoạt được sở hữu ma thú nội hạch, phi thường đáng giận, tô tướng đắc y nhìn về phía mặc thất nguyệt nói. Hiện giờ, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói, chẳng lẽ muốn ta đem tần ra, lôi ra một ít đệ tử mời đến, ngươi mới có thể thừa nhận sao, mặc thất Nguyệt lãnh đạm nói, thì tính sao, ta là gia nhập rời nhà đội ngũ tham gia 10 đại gia tộc Bắc Nguyên rèn luyện, chính là ngươi có thể chứng minh cái gì, mất đi tuyết hỏa, muốn tự hủy, mặc thất, Nguyệt tự nhiên là không nghĩ làm nó làm bệnh, không thể nề hà dưới, nàng thu hồi hỗn độn huyền hỏa. Liền ở mất đi tuyết hỏa đắc ý muốn chạy trốn chi yêu yêu thời điểm, một loại lạnh băng ngọn lửa đem nó lại một lần cấp không chế được, trí dương đến nhiệt ngọn lửa làm mất đi tuyết hỏa thực phản cảm, chính là phượng cảnh thả ra ngàn âm hàn hỏa lại làm mất đi tuyết hỏa không biết theo ai, phượng cảnh nói, nương tử, không cần lo lắng, nó giao cho ta thu thập, đồng dạng là hàn, thuộc tính ngọn lửa, ngàn âm hàn hỏa tuyệt đối so với bá đạo mất đi tuyết hỏa muốn cường ngạnh. Kết quả mất đi tuyết hỏa bi kịch, lấy ra tới giam cầm dị hỏa hộp, phượng cảnh đem mất đi tuyết hỏa tắc đi vào, hết thảy hoàn mỹ, phượng cảnh đem mất đi tuyết hỏa đều cấp thu phục lúc sau, đột nhiên toàn bộ tuyết thần tháp thánh võ chi lực dũng mãnh vào tầng thứ bảy, phượng cảnh lưu thực lực gần như đạt tới bão hỏa trạng thái, lại nhiều thánh võ chi lực đều không thể làm cho bọn họ tăng lên thực lực, chính là đối với mặc thất nguyệt tới nói, tuyệt đối là tốt nhất phúc lợi. Thánh võ tri lực dũng mãnh vào mặc thất nguyệt kinh mạch bên trong, làm nàng nước chảy thành sông thăng cấp tới rồi thánh võ tôn trọng giai Mặc thất nguyệt nhìn về phía phượng cảnh nói, phượng yêu nghiệt, cuối cùng mau đuổi theo thượng ngươi. Phượng cảnh cười nói, ân, chờ nương tử nhanh lên đuổi theo ta. Ngươi xác định, ngươi không sợ ngươi chết chắc rồi sao, mặc thất nguyệt. nhướng mày nói, chết ở nương tử trong tay cũng là chết có ý nghĩa, phượng cảnh cười càng thêm yêu nghiệt. khụ khụ khụ Lưu ú thật sự là nghe không nổi nữa nói nên rời đi ân trừ bỏ bọn họ ba người người khác đều ra tới bọn họ này nhất đẳng nhưng đợi không ngắn thời gian trước nay liền không có người tiến vào tuyết thần tháp tiến vào ba ngày còn không có ra tới bọn họ ba người chỉ sợ là đã chết ở tuyết thần trong tháp đúng vậy tuyết thần tháp bốn tầng lục, sau liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm bọn họ không biết tự lượng sức mình xông vào Chỉ sợ vĩnh viễn đều đừng nghĩ ra tới, tô ra, lôi ra vài vị gia chủ đều ở vui sướng khi người gặp họa, rời nhà chủ nói, các ngươi nhiều lo lắng, Lý Nhi nhất định sẽ an toàn trở về, lúc này, Lam Như Phong nói, bọn họ hai người, tuyệt đối sẽ không có việc gì, gia tộc bọn ta còn có việc, đi trước, các ngươi phải đợi liền ở chỗ này chờ xem, tô gia chủ mở miệng nói, trực tiếp dẫn hắn tô, ra người rời đi. Lôi gia chủ cũng nói, bổn gia chủ cũng không nghĩ đi theo các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, ta cũng đi trước, tiêu ra, sở ra, cuối cùng một đám đi rồi, lạc gia chủ cười nói, may mắn nhà ta nữ nhi không có cùng nhà ngươi nhi tử đính hôn, bằng không liền thảm, chết ở tuyết thần trong tháp, ngươi chỉ sợ tưởng cho hắn nhặt xác đều không thành, im miệng, rời nhà chủ âm thanh lạnh lùng nói, liền tính biết lưu không có khả năng có việc, chính là nghe. Lạc gia chủ châm trọc mỉa mai, rời nhà chủ cũng nổi trận lôi đình, Lam như phong nhàn nhạt, nhạt nói, ly thiếu chủ kia nửa ngày tư, ngươi lạc gia nữ nhi còn không xứng với hắn, lạc gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, bổn gia chủ còn không biết, khi nào các ngươi Lam gia cùng rời nhà thế nhưng thông đồng một hơi, bất quá hai cái con kiến thông đồng một hơi, cũng không có bất luận tác dụng gì, lăng, rời nhà chủ âm thanh lạnh lùng nói. Ta lạc gia lại không có gì sự tình, liền lưu, lại nơi này bồi bồi lão bằng hữu hảo, lạc gia chủ đầy mặt tươi cười, làm như phong nói, đường gia chủ có việc có thể trước rời đi, ta cùng tỷ tỷ còn phải đợi một chút bằng hữu của ta ra tới lại đi, đường gia chủ cười nói, ta đường ra giống nhau không có gì việc gấp, lưu lại có lẽ có thể nhìn xem ba người kia sáng tạo kỳ tích. Ở tuyết thần tháp mang dài nhất ba người, ngày thứ ba Thái Dương sắp xuống núi, đột nhiên mặt đất một trận chấn động, vốn dĩ đã chìm vào dưới nền, đất tuyết thần tháp lại một lần bốc lên lên, hơn nữa toàn bộ tháp thân, thế nhưng hoàn hoàn toàn toàn từ dưới nền đất xông ra, mọi người đều khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, tuyết thần tháp vẫn luôn bị chôn ở cánh đồng tuyết phía dưới, người đại gia tộc không người có thể nhìn thấy nó toàn cảnh, lại không có nghĩ đến giờ này khắc này. Thế nhưng có thể nhìn thấy này tuyết thần tháp toàn bộ bộ dáng, trong suốt như tuyết, thần bí cao quý, giống như một cái băng sơn mỹ nhân tuyết thần. Tháp, đây chính là một kiện thượng cổ thần khí, Ầm ầm ầm, lúc này, tuyết thần tháp đại môn mở ra, từ trong môn đi ra ba người, đó là mặc thất nguyệt, phượng cảnh, còn có ly u, thế nhưng tồn tại ra tới, lạc gia chủ vẻ mặt kinh ngạc, đường gia chủ thở dài, quả nhiên kỳ tích đã xảy ra. Mà rời nhà chủ Hòa Lam như phóng bọn họ biết, bọn họ có thể an toàn ra tới, đó là đương nhiên sự tình, chờ đến bọn họ ra tới lúc sau, tuyết thần tháp đột nhiên trở nên tinh tế nhỏ sinh, huyền phù ở không trung, ở mặc thất nguyệt, phượng cảnh, còn có u bọn họ là ba người đỉnh đầu chuyển, rời nhà chủ kinh ngạc nói, tuyết thần tháp, đây là muốn chọn chủ, tuyết thần tháp bị mười đại gia tộc phát hiện hơn một ngàn năm, nhưng không ai có thể làm nó nhận chủ. Lại không có nghĩ đến hiện tại lạc gia chủ nói, đây là gạt người đi, tuyết thần tháp thế nhưng muốn nhận chủ, nếu là mặt khác gia tộc biết, bọn họ chân trước mới vừa đi không lâu, tuyết thần tháp lại, đột nhiên gian toát ra tới nhận chủ, bọn họ tuyệt đối sẽ hối ruột, hiển nhiên, tuyết thần tháp không biết muốn tuyển ai, mặc thất nguyệt là nhanh nhất đến tầng thứ bảy, mà phượng cảnh là thu phục mất đi tuyết hỏa người, lưu thiên phú cũng không kém. Tuyết thần tháp đầu tiên là dừng lại ở mặc thất nguyệt đỉnh đầu, một trận gió thổi quét, đột nhiên mặc thất nguyệt, tả nhĩ vành tai lộ ra tới một vòng màu bạc trăng non khuyên tai thời điểm, tuyết thần tháp hơi hơi run rẩy một chút, sau đó phiêu đi, tiếp theo đó là ở phượng cảnh trên đầu xoay quanh, kết quả nó cảm giác phượng cảnh thân trung kịch độc, có thể hay không ngao đến lại đây cũng không biết, tiền đồ kham ưu cuối cùng cảm thấy ly u nhất ngoại hoàn mí, cho nên... Như là đầu nhập vào tình lang ôm ấp giống nhau đầu nhập vào ly u trong lòng ngực, đột nhiên, toàn bộ Bắc Nguyên nở rộ ra tới lộng lẫy tráng lệ Mỹ lệ quang mang, trong lúc nhất thời tới gần Bắc Nguyên thành trì đều có thể nhìn đến này. Một Mỹ lệ lóa mắt cảnh đẹp, cưới phi hành ma thú rời đi mặt khác lưu tại gia tộc người nhìn đến kia quang mang ngây ngẩn cả người, này quang mang là chuyện như thế nào, Bắc Nguyên, Bắc Nguyên phát sinh sao sự tình gì, nhanh lên trở về. Cần thiết muốn biết rõ ràng, bọn họ đi rồi lại chết trở về, bất quá chờ bọn họ tới lúc sau, Lưu U đã khề ước kết thúc, Lam như ngưỡng nói, chúc mừng ly thiếu chủ khề ước tuyết thần tháp, Lưu U nói, vận khí tốt mà thôi, tuyết thần tháp, chính mình cảm thấy không thích hợp thất nguyệt cùng phượng cảnh, cho nên lựa chọn ta, rời nhà chủ nói, một khi đã như vậy, chúng ta nhanh lên đi thôi, đám kia lão gia hỏa chỉ sợ lại sẽ gấp trở về. Nếu là biết ngươi được đến tuyết thần tháp, cũng không biết sẽ nhào cái gì, chính là lạc gia chủ cũng sẽ không làm cho bọn họ rời đi, chắn bọn họ trước mặt nói, các ngươi hiện tại còn không thể rời đi, tô gia chủ thực mau liền sẽ tới, mặc thất nguyệt nhướng mày nói, nếu chúng ta nhất định phải rời đi đâu, ngươi cho rằng ngươi lạc gia ngăn được chúng ta sao, vô luận như thế nào, các ngươi hiện tại còn không thể đi, mặc thất nguyệt nói. Đấu võ, lạc gia còn không có tư cách làm chúng ta lưu lại, lạc gia không biết lượng sức muốn lưu lại bọn họ hậu quả đó là, bị lam gia hòa ly ra vây ẩu, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi rồi, chờ đến tô gia tần gia như vậy đại đội ngũ tới thời điểm, cũng chỉ nhìn đến bị đánh thảm hề hề lạc gia người, tô, gia chủ hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, kia quang mang là cái gì, li phốc. lạc gia chủ một bên học máu, một bên nói khê ước tuyết thần tháp, cái gì? Lưu khê ước tuyết thần tháp, nháy mắt, tô gia chủ bạo nộ, vốn dĩ cho rằng một cái không thuộc về gia tộc bọn họ thiên tài ngã xuống, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng được đến không tưởng được chỗ tốt, đáng giận, ầm ầm ầm, nháy mắt, này sáu đại gia tộc người đều phải hoàn toàn bạo tẩu, tuyết thần tháp như vậy thần khí bị Lưu cấp được đến. Rời nhà đối với bọn họ tới nói thành một cái lớn lao uy hiếp, truy, cần thiết muốn ngăn cản Ly U hồi rời nhà, đáng tiếc, bọn họ hiện tại muốn đuổi theo đi đã quá muộn, nếu là bọn họ vẫn luôn lưu lại nơi này, còn có tranh đoạt tuyết thần tháp cơ hội, bất quá hiện giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ an toàn trở về rời nhà, rời đi cánh đồng tuyết lúc sau không lâu, mặc thất nguyệt nói, ta cùng vượng cảnh về trước đế đô, kia hai. Đứa nhỏ ở đế đô, ta còn là có chút không yên tâm, làm gia chủ, tiểu lạc tiến bộ ngươi cũng được đến tin tức, ngươi liền lại kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian đi, làm như nước cười nói, chỉ cần tiểu lạc hết thảy mạnh khỏe, lại khó dày vò, ta cũng chờ đi xuống, đế đô thế cục càng thêm phong vân biến hóa, con dối tiểu đế quân hiện giờ bắt đầu cùng tô tướng gọi nhịp, lại còn có càng ngày càng lợi hại. Không sai biệt lắm sở hữu sự tình, bọn họ đều ý kiến không gặp nhau, mỗi một lần lâm triều đều như là đại chiến giống nhau, chúng các triều thần phát hiện, ngay từ đầu tiểu đế quân luôn là thua, chính là tới rồi hiện giờ tiểu đế quân cũng có thắng thời điểm, có người cảm thấy, này Tây Châu đế quốc thiên, có lẽ sẽ không giống nhau, không có người sẽ nguyện ý vĩnh viên đương con dối, đế quân trước kia còn nhỏ, chính là hiện giờ lại trưởng thành, mà bọn họ cũng muốn học được đứng thành hàng. Này đó chưa quyết định người, đó là tiểu hy muốn xuống, tay người, gái đúng chỗ ngứa, dùng lợi dụ chi, tài phú, trường sinh đan dược, tu luyện công pháp, này đó tiểu hy không thiếu, chính là lại sẽ làm bọn họ xua như xua vịt, tô tướng đua bất quá, hắn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì một cái tiểu hải tử, sẽ có được điên đảo toàn bộ Tây Châu đế quốc tài lực, tam đại thánh địa, liền như vậy có tiền sao? tô tướng cuối cùng cảm thấy cái kia quỷ dị tiểu hải tử không thể lưu phái ra chính mình ám sát tử sĩ chuẩn bị thần không biết quỷ không hay làm tiểu hy chết tiểu hy từ ngự thư phòng đi ra một loại điểm xấu dự cảm quanh quẩn ở đầu quả tim hắn nói thầm xem ra ta còn là đánh giá cao kia cáo giả nhẫn nại lực hắn phỏng chừng nên động thủ a tiểu ngân tử cười nói tiểu hy đừng sợ ta sẽ bảo hộ ngươi bọn họ thượng không được ngươi ba ba bá, vài đạo hắc ảnh xuất hiện, đem tiểu hy vây quanh lên, bọn họ to gan lớn mật đến trực tiếp ở hoàng cung động thù, đỏ lên một thanh hai tên ra hỏa vọt ra, đúng, là tiểu hỏa nhi cùng tiểu kiều kiều, tiểu kiều kiều to lớn vang dội thanh âm truyền ra, muốn động tiểu hy, trước qua ta này một quan lại nói, mà lúc này, không trung truyền đến một cái lạnh băng thanh âm, dám đụng đến ta nhi tử, tự chịu diệt vong. Tiểu hy trên mặt hiện lên một tia vui mừng, là cha cùng mẫu thân đã trở lại, tiểu ngân tử thè lưỡi bất đắc dị nói, xem ra lúc này đây không có ta dùng võ nơi a, vì Tây Châu đế quốc, thà rằng sai sát một vạn, không thể buông tha. Một cái, trước đem các ngươi bắt lại lại nói, tô tướng âm thanh lạnh lùng nói, là ca ca, là ca ca ngươi làm sao vậy? Lúc này, tiểu hy đột nhiên hoảng loạn nói, đế quân làm sao vậy? Lúc này người khác cũng phát hiện tây môn lạc có chút không thích hợp, môi phát tím, xanh cả mặt, tiểu hy cả giận nói, tô tướng, ngươi thật to gan, lạc ca ca hảo tâm tới tham gia ngươi tiệc mừng thọ, ngươi thế nhưng ở tiệc mừng thọ thượng cấp lạc ca ca hạ độc, ngươi tới a, tô tướng hạ độc, ám toán đế quân, tội không thể tha, cho ta bắt lấy, này hết thảy đều phát sinh quá nhanh, làm tô tướng còn không có phản ứng lại đây. Hoàng cung thị vệ liền trực tiếp vọt tiến vào, Tô tướng âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu gia hỏa, Ngươi ngậm máu phun người, bổn tướng sao có thể ở chính mình tiệc mừng thọ đối đế quân hạ độc, Kia không phải cho ta chính mình tìm phiền toái sao, Tiểu hy nói, Tô tướng ngươi nói cho ta, Thả rằng sai sát một vạn, Không thể buông tha một cái, Trước, Đi ngươi bắt lên ở hảo hảo khảo vấn một phen, Tổng hội điều tra ra gì đó, Động thủ, Tiểu hy một chút lệnh, Hoàng thất thị vệ còn có ám vệ đã ra tay, tô tướng âm thanh lạnh lùng nói, mơ tưởng ở ta tô phủ kiêu ngạo, tô tướng thủ hạ cũng ra tay, nháy mắt hai phương thế lực thế nhưng đấu võ lên, tiểu hy âm thanh lạnh lùng nói, tô tướng ngươi cũng dám đối hoàng thất thị vệ động thủ, ngươi là muốn tạo phản sao, mọi người cũng là thổn thức không thôi, tô tướng hôm nay là làm, có chút quá mức rồi, vô luận hắn ở Tây Châu đế quốc quyền thế địa vị có bao nhiêu cao. Chính là đối hoàng cung thị vệ động thủ, kia cũng là đại nghịch bất đạo a tô tướng âm thanh lạnh lùng nói, ta này không phải tạo phản, mà là thanh quân sườn, hôm nay một trận chiến, không thể tránh miễn, không phải ngươi chết chính là ta sống, mặc thất nguyệt cười như không cười nhìn tô gia thiếu chủ nói, tô gia thiếu chủ, chẳng lẽ cũng muốn tham dự trận này chiến đấu sao, tô gia thiếu, chủ nhịn không được đánh một cái dùng mình. ở bắc nguyên bọn họ chính là bị nữ nhân này lưu u hố thảm hề hề mỗi một lần nữ nhân này lộ ra tươi cười chuẩn không chuyện tốt nếu có thể hắn cũng không giống cùng nữ nhân này là địch tô thiếu chủ nói chỉ cần bất động ta tô ra người ta tất nhiên là sẽ không nhúng tay ầm ầm ầm hai phương khai chiến hậu viên lực lượng ùn ùn không dứt tô tướng âm thanh lạnh lùng nói đáng chết những người này rốt cuộc là từ đâu tới Tiểu hy cười nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, ta đương nhiên có thể chuyển đến không ít cứu binh A, biết tiến vào có một trận chiến, tiểu hy sớm có chuẩn bị, mượn sức không ít người lại đây tham dự trận này chiến đấu. Tiểu hy nói, ai có thể đủ bắt lấy tô tướng, đế quân chắc chắn có phong thượng, định có thể ra quan tiến tước. Trong lúc nhất thời không ít người đem tô tướng trở thành mục tiêu, tô gia thiếu chủ trầm giọng nói, mặc tiểu thư, ngươi không khỏi làm quá phận. Giống nhau, đế quốc tranh đấu ngươi không nên tham dự tiến vào, mặc thất nguyệt vô tội nói, tô thiếu chủ hai mắt thời điểm nhìn đến ta tham dự vào được, ta chỉ là bồi ta nhi tử tới tham gia này, tô tướng sinh nhật tiệc mừng thọ mà thôi, đến nỗi nói Tây Châu trong Hoàng Cung, cũng là bồi nhà ta tiểu hy mà thôi, tô thiếu chủ nhịn không được trợn trắng mắt, nếu là không có ngươi ý bảo, một cái tiểu hài từ sao có thể âm hiểm đến loại tình trạng này, hắn nhưng không tin, tô ra. thiếu chủ nói mặc tiểu thư thật sự muốn cùng ta tô ra là địch sao mặc thất nguyệt nói hoàng đế đấu tranh mười đại gia tộc tô ra muốn tham dự vào được sao hai người ngươi một lời ta một ngữ tô thiếu dễ chính vốn là chiếm không được cái gì chỗ tốt đối mặt nữ nhân này hắn tông cảm giác được một loại vô lực khuynh hướng cảm xúc ầm ầm ầm trận này tiệc mừng thọ hoàn toàn làm cho kêu loạn người khác cũng không có lá gan đãi đi xuống vội vàng lui lại nơi này triệt triệt để để biến thành một cái chiến trường tô tướng từ đám người bên trong giết ra tới, nhằm phía tiểu hy chính là ba cái quái vật khổng lồ chắn hắn trước mặt muốn động tiểu hy, cũng phải nhìn xem chúng ta đáp ứng không đáp ứng tiểu hỏa nhi, tiểu Cừu Cừu, còn có tiểu bạch đột nhiên hướng tới tô tướng công kích mà đi mặc tiểu thư, tô thiếu chủ sắc mặt càng ngày càng trầm, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói có người phải đối ta nhi tử ra tay ta cái này làm mẫu Thân chẳng lẽ không nên ra tay sao, hơn nữa ta khế ước thú thấy được chúng nó tiểu chủ nhân bị khi dễ, cũng nhịn không được ra tay, này không phải ta có thể khống chế, ngươi đột nhiên, ngân quang hiện lên, phanh, phanh phanh phanh, tô thiếu chủ bị mặc thất nguyệt không chút khách khí đánh hôn mê, không nghĩ cùng tô ra hoàn toàn là địch, cho nên tô thiếu chủ còn giết không được, không nên người này thật sự là ồn ào. mặc thất nguyệt lựa chọn đem hắn cấp đánh hôn mê, đem tô... Thiếu chủ cập đánh hôn mê lúc sau, mặc thất nguyệt nói, phượng cảnh, đại làm một hồi đi, phượng cảnh cười nói, hảo, tô tướng hạ lệnh nói, bắt giặc bắt vua trước, trước bắt lấy cái kia yêu đồng, lúc này, một cái lạnh băng thanh âm truyền vào tô tướng trong tai, tô tướng nói không sai, bắt giặc bắt vua trước, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh liên thủ, cùng nhau đối tô tướng công kích, chỉ bạc biến thành một cái lưới lớn, làm tô tướng hành động phạm vi ở áp súc, mà. Phượng cảnh bá đạo công kích, lúc này mới đánh một cái đối mặt, tô tướng liền đã thân bị trọng thương, phốc, một ngụm màu tươi từ tô tướng trong miệng phun tới, sắc mặt của hắn trắng bệch. Các ngươi các ngươi cũng dám đối ta động thủ? mặc thất nguyệt nói, không có gì không dám, hơn nữa ngươi cũng sắp trở thành thủ hạ bại tướng, ầm ầm ầm, trận này tiệc tối, đại chiến bạo phát thật lâu mới ngừng lại. Cuối cùng tô tướng bại, tiểu hy nói, nhốt đánh vào thiên lao, hồi. cung hồi cung lúc sau sở hữu ngự y đều tiến đến quan khán nói đế quân chúng độc quá sâu tánh mạng kham ưu kế tiếp ở tô tướng trong phủ tìm được rồi kia độc dược bột phấn hoàn toàn chứng thực tô tướng tội danh cuối cùng bởi vì rời nhà đưa tới đã từng trị liệu hảo hắn vị kia thần y linh đan rượu dược đế quân trên người kịch độc bị giải thân thể khôi phục khỏe mạnh này một vòng khấu một vòng tính kế làm tô tướng hoàn toàn xa lưới tây môn lạc cười nói tiểu hi vất và, tiểu hi bĩu môi nói thoải mái dễ chịu ngủ lâu như vậy kế tiếp cục diện rối rắm giao cho ngươi đừng tới phiền ta tô tướng xuống đài cũng không đại biểu hết thảy tường an không có việc gì rốt cuộc tô tướng kia một mạch quá nhiều quan trọng thần tử một liên lụy đi xuống làm cho cả tây châu đế quốc quyền lợi đầu mối then chốt đều phải tê liệt muốn hết thảy đều phục hồi như cũ kia tuyệt đối là một cái đại công trình Mặc thất nguyệt cười nói, tiểu hy này nhất, chiêu trước phát đoạt người, đánh tô tướng một cái trở tay không kịp, thực không tồi đâu, tiểu hy không mang hơn thua nói, thực lực vẫn là rất quan trọng, nếu không phải cha cùng mẫu thân thực lực có thể quét ngang ngàn quân, kế hoạch của ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy thành công, nhanh lên dọn dẹp, xử quyết xong tô tướng đi, ta tưởng Lam gia chủ đều mau chờ không kịp, tây châu đế đô phong vân biến hóa. Mạo hiểm vạn phần trận này đại chiến cũng truyền vào Lam gia, Lam, như nước thật sự tưởng hiện tại liền vọt tới Tây Châu Đế Đô đi, Lam như phong ở tuyết thần tháp tuy rằng không có vọt tới tối cao tầng, chính là cũng đạt được không ít chỗ tốt, hiện giờ cũng có thánh võ tôn trung giai thực lực, hắn kéo lại Lam như nước nói, tỉ tỉ, ngươi quên mất thất nguyệt rời đi trước lời nói sao, tin tưởng tiểu lạc đi, Lam như nước gật gật đầu nói, ta nhi tử, ta đương nhiên tin tưởng. muốn rửa sạch rớt tô tướng vương lam thái hậu trên người bát một loạt nước bẩn như vậy định người làm muốn hắn bản thân thừa nhận tương đối hảo tiểu lạc cùng tiểu hy đi vào địa lao bên trong tiểu lạc nói tô tướng đem sở hữu sự tình đều chiêu đi tô tướng âm thanh lạnh lùng nói đừng tưởng rằng ngươi thắng liền tính ngươi thật sự thắng lam như nước lưng đeo thiên hạ bêu danh ta chết cũng sẽ không giúp hắn rửa sạch rớt tiểu hy nói lam a di rốt cuộc đắc tội ngươi cái gì Ngươi thế nhưng như vậy đối nàng, ngươi thế nhưng đến chết, đều không nghĩ làm nàng hảo quá, tô tướng lạnh lẽo cười nói, lúc trước lam gia đại tiểu thư, khuynh quốc khuynh thành, thiên tứ chắc tuyệt, ta cũng không kém, chính là nàng vì cái gì cố tình coi trọng lúc trước Tây Môn, ta không cam lòng, ta đương nhiên muốn cho hắn trả giá đại giới, nhân ái thâm hận, chính là như thế, tiểu hy nói, ta biết ngươi sẽ không nói, cũng không nghĩ đối với ngươi nhiều lời nhiều lời. Ngươi muốn làm gì, tô tướng có một loại dự cảm bất hảo, tiểu, khi điểm nổi lên một cây ngọn nến, đặt ở một bên, nói, kế tiếp, ngươi liền sự tình gì đều giấu không được, ngọn nến chậm rãi hòa tan, sinh ra một loại nhàn nhạt mùi hương, tô tướng giữ tợn nói, ngươi thế nhưng hạ độc, ngươi quá đê tiện, tiểu hy bình tĩnh nói, ta lại như thế nào đê tiện, cũng không kịp ngươi đối Lam a Di cùng tiểu lạc đê tiện. nếu thích một người liền tính không rộng mở tâm đi thành toàn cũng không thể như thế hãm hại nhà ta ly thúc thúc nhưng không giống ngươi như vậy hỗn đảng tiểu tử ngươi nói cái gì một cái màu bạc thân ảnh chợt lóe phượng cảnh trực tiếp cho hắn một cái bạo lật tiểu hài tử thế nhưng nói chút như vậy lung tung rối loạn đồ vật tiểu hy hơi hơi sửng sốt hỏi mẫu thân không có đến đây đi yên tâm nương tử lo lắng ngươi làm ta lại đây nhìn xem nàng không có tới Vậy là tốt rồi, chỉ là nam tử Hán chi gian bí mật Nga, cha ngàn vạn không cần cùng mẫu thân nói, bằng không ly thúc thúc sẽ tức, giận, ngươi rốt cuộc là con của hắn vẫn là ta nhi tử, chính mình nhi tử hướng về nam nhân khác, phượng cảnh trong lòng thực hụt hẫng tiểu hy hắc hắc cười nói, cái này liền phải hỏi cha ngươi lạc, cha ngươi so với ta rõ ràng hơn đi, tưởng tượng đến nào đó hồi ức, phượng cảnh sắc mặt trở nên cổ quái lên, có thể thẩm vấn. Hắn đã bị hoàn toàn thôi miên, tiểu hy nói, lạc ca ca, đi hỏi đi, muốn biết toàn bộ đều hỏi ra tới, hảo, tô tướng ở thôi miên dưới, không có một, chút đánh trả đường sống, thực mau rất nhiều thư trở về đều cung khai, tô tướng ở đương thừa tướng như vậy nhiều năm, làm lòng dạ hiểm độc sự quả thực là Khánh Trúc Nan Thư A, hơn nữa không hề dư lực sờ soạng Lam Thái Hậu, đương đế quân chiêu cáo thiên hạ thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ thật là bị kia một con lòng giả hiểm độc hồ ly chơi xoay quanh a tây môn lạc thâm hô một hơi, nói, tiểu hy, mặc gì, sư phó, ta đi tiếp mẫu hậu, ta rốt cuộc có thể đi đem mẫu, hậu tiếp nhận tới, tiểu hy cười nói, nhanh lên đi thôi, không cần cọ tới cọ lui, mặc thất nguyệt cười nói, lam gia chủ hiện tại nhất định đang chờ ngươi, ở chiếu thư thả ra lúc sau, lam như nước đã quản gia chủ chi vị giao cho lam như phong. Chuyện tới hiện giờ Lam Như Phong muốn chậm lại đều không còn kịp rồi, đế quân đến, đương một cái lảnh lót thanh âm vừa mới vang lên, Tây Môn Lạc liền rơi vào rồi một cái ôn nhu ốm ấp bên trong, Tiểu Lạc, Mẫu Hậu, Mẫu Tử Đoàn, Viên, Giai Đại Vui Mừng, chính là ở trong cung chờ đợi bọn họ trở về Tiểu Hy, thu được Tây Môn Lạc tự tay viết tin nháy mắt muốn bạo tàu, hỗn đàn, sao lại có thể như vậy? tiểu lạc học qua cầu rút ván này nhất chiêu học được tuyệt không thể tả nhìn thấy chính mình mẫu thân liền tới tin nói chính mình muốn cùng hắn mẫu thân cải trang vi hành cho nên gần đoạn thời gian đế đô sự tình liền giao cho hắn lam gia lam như nước giao cho chính mình đệ đệ tinh thành bên này tiểu lạc liền giao cho tiểu hy hai mẹ con chuẩn bị đi du sơn ngoạn thủy đền bù trước kia tiếc nuối trực tiếp làm phủi tay trưởng quầy tiểu hy cái kia giận a Kéo lại chính mình mẫu thân nói, mẫu thân, chúng ta cũng đi du sơn ngoạn thủy, này Tây Châu đế quốc ai ái quản ai quản, dù sao ta là mặc kệ, tô tướng vừa mới xuống ngựa, toàn bộ Tây Châu đế quốc hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, tiểu lạc đã đi rồi, nếu là tiểu hy còn không ở nơi này chủ trì đại cục, còn, không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì đâu, mặc thất nguyệt an ủi nói, tiểu lạc cùng nàng mẫu thân tách ra lâu như vậy, thật vất vả mới gặp nhau. Khiến cho hắn phóng mấy ngày giả đi, tiểu hy đáng thương hề hề nói, mẫu thân, làm hắn nghỉ, kia ai tới phóng ta giả hoa, các ngươi quá vô lương, cái này tiểu lạc hẳn là thực mau liền sẽ trở lại. Tiểu hy nói, ta không tin hắn, ám ảnh nghe lệnh, đem các ngươi đế quân cấp bản tôn trào trở về, này ảnh vệ môn một đám hai mặt, nhìn nhau, bọn họ chính là hoàng thất ảnh vệ a, đi bắt đế quân, bọn họ không dám. Tiểu Hy nguy hiểm nói, làm sao vậy, chẳng lẽ bản tôn nói mặc kệ dùng sao, là, ảnh vệ nhóm như là chạy trốn giống nhau bận rộn lo lắng rời đi, trước chắc hành nhiệm vụ lại nói, đến nỗi xong không xong đến thành nhiệm vụ đó chính là mặt khác một chuyện. Hiển nhiên Tiểu Hy cũng biết, này đó ảnh vệ không đáng tin cậy, bi thương hắn cả khuôn mặt đều biến thành khổ qua mặt, nói, vì cái gì lớn lớn. Bé bé đều như vậy hố ta, ta mặc dạ hi liền dễ khi dễ như vậy sao, mặc thất nguyệt nhéo tiểu hy mặt nói, sao có thể, tiểu hy như vậy đáng yêu, chúng ta một chút đều luyến tiếc khi dễ ngươi, chỉ là tình thế bắt buộc, tình thế bắt buộc mà thôi, tiểu hy vô pháp trốn chạy, chỉ có thể bị lưu lại làm cu ly, mà giờ nhà thiếu chủ khế ước tuyết thần tháp sự tình cũng không biết ai truyền ra tới, toàn bộ Tây Châu đế quốc, thay đổi bất ngờ. Rời nhà chủ chính thức tuyên bố Làm lưu Trở thành mới nhậm chức người cầm quyền Chính mình có thể nhẹ nhàng về hưu đi Hắn tin tưởng chính mình Nhi tử sẽ so với chính mình làm càng tốt Rời nhà làm mười đại gia tộc chi nhất Này kế vị nghi thức tự nhiên Là long trọng tổ chức Trong đó mời mặt khác chín đại gia tộc gia chủ Hoặc là người thừa kế xem lễ Thậm chí còn cấp hoàng đế phát gia thư mời Tiểu hy nhảy dựng lên nói Ly thúc thúc trở thành gia chủ Ta nhất định phải đi xem lễ, tiểu lạc kia hốn đản thế nhưng, còn không có trở về, tiểu bạch, cho ta đem người cấp trào trở về, bọn họ một nhà ba người là chuẩn bị đi đi rời nhà, cho nên mặc thất nguyệt cũng tán đồng tiểu hy phái tiểu bạch đi bắt người, tiểu bạch lĩnh mệnh nháy mắt biến mất ở trong hoàng cung, tiểu lạc lúc này đây nhưng thật ra ngoan ngoãn đã trở lại, lam như nước nói, tiểu lạc hồ nháo, thật là phiền toái các ngươi. Mặc thất nguyệt nói, cũng không có cách nào, đứa nhỏ này áp lực lâu lắm, lúc này, tiểu hy thiên chân, vô tả cười, lạc ca ca, mấy ngày nay, ngươi tu vi nhất định tiến bộ không ít đi, tới cùng ta luận bàn luận bàn đi, tiểu lạc khóe miệng run rẩy tiểu lạc lời ngầm chính là, lạc ca ca, ta thực tức giận, nhanh lên tới bị đánh đi, chính mình tùy hứng làm muốn trả giá đại giới, tiểu lạc chỉ có thể căng ra đầu thượng, phanh. Hiển nhiên hai người ngự hoa viên đánh nhau rồi Làm như nước nói Như gió sẽ đi tham gia ly thiếu chủ kế vị nghi thức Chúng ta làm ra có thể giống như Nay phong mạo Cũng cùng ly thiếu chủ có rất lớn quan hệ Thay ta chúc mừng ly thiếu chủ Mặc thất nguyệt gật gật đầu nói Ta sẽ đem lời nói đưa tới Ngươi liền ở hoàng cung hảo hảo bồi tiểu lạc đi Tiểu hy đem tiểu lạc cấp giáo huấn một đốn Tâm tình cuối cùng hảo Một nhà ba người chuẩn bị xuất phát đi rời nhà Tiểu hy nói, hừ, về sau ta liền đãi rời nhà, lạc ca ca chính ngươi ái như thế nào liền thế nào đi, nhưng đừng lộng tạp, tiểu hy, ta biết sai rồi, ngươi không, thể như vậy ném xuống ta mặc kệ a. Tây môn lạc la lớn, dù sao ta mặc kệ, ta đi trước du sơn ngoạn thủy, ngày về không chừng, ngươi bản thân hảo hảo hốn đi, tiểu hy dơ dơ lên tay nói, tiểu bạch ở không trung biến thành một đạo tàn ảnh, tiểu hy nói. Nếu là thật vất vả đem chúng ta hai người liên thủ sáng tạo cục diện cấp phá hủy, ta nhất định sẽ hảo hảo thu thập hắn, mặc thất nguyệt sờ sờ tiểu hy đầu nói, tiểu hy ngươi rời đi là cho tiểu lạc càng nhiều tự chủ độc lập cơ, hội, đế vương chi lộ cần thiết muốn người trực tiếp chậm rãi sờ soạn ra tới, hiện giờ lam như nước ở hoàng cung, hắn cũng sẽ không tịch mịch, ân, bọn họ một nhà ba người thuận lợi tới nam lâm thành. Đối với mặc thất nguyệt rời nhà người tuyệt đối là thịnh tình hoan nghênh, mặc tiểu thư tới, thật tốt quá, tiểu hy thiếu gia cũng tới, không thể không nói mặc thất nguyệt bọn họ đoàn người tuyệt đối là tới quá sớm, tiểu hy là đại biểu Tây Châu đế quân tới chúc mừng, đương nhiên chúc mừng phỏng chừng gần đoạn thời gian không tính toán đi rồi, kế tiếp đó là mượn dùng thiên cơ lâu, đế quốc mạng lưới tình báo. còn có mười đại gia tộc mạng lưới tình báo hỏi thăm dị hỏa cùng tử long tinh thạch tin tức một khi có tin tức bọn họ mới có thể hành động còn lại thời gian lưu tại nam lâm thành không hẳn là ở tuyết thần trong tháp tu luyện liu khê ước tuyết thần tháp cùng tuyết thần tháp càng ngày càng phối hợp ăn ý đã viết thư nói cho mặc thất nguyệt bọn họ ở tuyết thần tháp bên trong tu luyện sẽ là bên ngoài một trăm lần có tuyết thần tháp ở bọn họ có thể bí mật bồi dưỡng ra tới không ít cao thủ Cho dù thần điện tàng đến lại thâm, bọn họ cũng có ác chủ bài đánh hắn trở tay không kịp, mặt khác chính đại gia tộc, ở kế vị nghi thức bắt đầu trước một ngày toàn bộ đều đến đông đủ, ngày hôm sau kế vị nghi thức bắt đầu minh mông quần cuộn cử hành, liền ở cử hành chi sơ, rời nhà thế nhưng nghênh đón một cái đặc thù thực. Lực, thần điện thánh tử đến, mọi người thổn thức không thôi, thần điện đắm chìm ở Tây Châu Đại Lục như vậy nhiều năm, rất ít xuất thế. Như thế nào hiện giờ lại lộ mặt, lại còn có tới tham gia lúc này, Tây Châu đại lục thiên phú tốt nhất rời nhà thiếu chủ kế vị gia chủ nghi thức, thần điện thánh tự ăn mặc một bộ thánh khiết áo bào trắng, cảm giác trong thiên địa quang huy đều tụ tập ở hắn trên người, có vẻ vô cùng thánh khiết, dường như lại ô chọc người ở trước mặt hắn, đều, sẽ được đến cứu rỗi, hắn tướng mạo tuấn Mỹ, phong lưu phong khoáng, làm ở đây không ít nữ tử đều nhịn không được phạm hoa si. Mặc thất nguyệt lôi kéo tiểu hy đáy mắt hiện lên một tia ám quang, vị này thánh tử, làm nàng nhớ tới lúc trước Nam Châu đại lục thần điện thánh tử bạch mạch trần, hai người khí chất có điểm tương tự, một chữ, đó chính là giả, giả thánh khiết, giả ôn nhuận, rời nhà chủ cười nói, thần điện thánh tử thế nhưng tới ở nhà con ta đại điển kế vị, thật là ta, rời nhà vinh hạnh A, bên trong thỉnh bên trong thỉnh, kế vị đại điện đâu vào đây tiến hành. Bất quá bởi vì thần điện đã đến mọi người đều cảm thấy có chút bất an, chính là từ đầu chí cuối, thần điện thánh tử không có bất luận cái gì hành động, phi thường an tĩnh nhìn Lưu, trở thành rời nhà thiếu chủ, rời nhà chủ quản gia chủ lệnh bài, giao cho liu nói, U Nhi, về sau ngươi chính là rời nhà thiếu chủ, rời nhà như vậy giao cho ngươi, Lưu gật đầu nói, cha, ngươi yên tâm, đi, phụ tử nói chuyện sau khi xong. đột nhiên một cái ôn hòa thanh âm truyền tới, nghe nói rời nhà chủ tuổi còn trẻ, tu luyện thiên phú là được đến, lại còn có khê ước tuyết thần tháp, bổn thánh tử rất muốn cùng rời nhà chủ đánh giá đánh giá. cho tới nay bổn thánh tử rất ít đụng tới cùng ta thực lực không sai biệt mấy bạn cùng lứa tuổi. thanh âm này đương nhiên đó là thần điện thánh tử thanh âm. Lưu nhìn phía thần điện thánh tử, bọn họ mục đích quả nhiên là vì tuyết thần tháp sự tình, tuyết thần tháp nhận chủ. Làm vẫn luôn đắm chìm không biết nhiều ít năm thần điện thế nhưng có điều động dung, phái tới thánh tử tới tham gia hắn kế vị nghi thức. Tiểu hy nói, thực lực của ngươi chỉ sợ không có ta ly thúc thúc cường đi, nhà ta ly thúc thúc thực lực chính là thánh võ tôn đỉnh, này thiên hạ không có vài người có thực lực của hắn, vị này thúc thúc ngươi khiêu chiến hắn không phải tìm đánh sao. Hắn cười nói, này tiểu hài tử, quá đáng yêu, bổn, thánh tử thực lực là không có đến thánh võ tôn đỉnh. Chỉ có thánh võ tôn cao giai mà thôi, bất quá ta còn là muốn hướng rời nhà chủ lãnh giáo lãnh giáo, trận này lãnh giáo, liền tính là thắng chỉ sợ ly u cũng này đây cường thắng nhược, không có gì ghê gớm, mà nếu là gia họa này thắng, kia rõ ràng muốn đánh rời nhà mặt. Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, rời nhà cùng rời nhà chủ cùng tuổi cao thủ, cũng không ngừng ly u một cái, thánh tử muốn khiêu chiến, kỳ thật có thể, đổi một người. Thánh tử ánh mắt dừng ở nói chuyện áo tím nữ tử trên người, hắn tò mò nói, không biết còn có vị nào, ta vừa vặn, chính là giờ nhà khách khanh, thánh tử đại nhân muốn một trận chiến, ta bồi ngươi như thế nào, mặc thất nguyệt lăng không nhảy lên, phong tư yểu điệu dừng ở luận võ trên đài, mấy đại gia tộc người nhìn đến mặc thất nguyệt, khóe miệng run rẩy nàng thế nhưng ra tay, thất nguyệt, lưu hơi nhíu mày nói, mặc thất nguyệt trả lời, ta cũng thật lâu. Cũng không có luyện tập, vượt cấp khiêu chiến mới càng thêm có tính khiêu chiến, mọi người hít hà một hơi, nữ nhân này thật lớn khẩu khí, cũng chỉ có ở mặc thất nguyệt bị thương ăn qua mệt nhân tài biết, nữ nhân này căn bản chính là một cái biến thái, vượt cấp khiêu chiến cùng chơi dường như, thần điện thánh tử chậm rãi hướng đi luận võ đài, nói, nếu vị cô nương này muốn thay thế rời nhà chủ cùng ta một trận chiến, như vậy bổn thánh tử tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, thánh. Võ tôn cao giai uy ác tán phát ra tới, muốn cấp mặc thất nguyệt một cái ra oai phủ đầu, mặc thất nguyệt thánh võ tôn trung giai uy ác cũng tùy theo tán phát ra tới, thế nhưng chút nào không hiện một chút nhược thế, thánh tử đồng tử hơi hơi co rụt lại, nữ nhân này không bình thường, liu U nói, điểm đến mới thôi, thiên ti vạn lũ, mặc thất nguyệt dành trước ra tay, thần điện đem cái này thánh tử phái ra vì thử liu U thực lực, như vậy hôm nay nàng liền đem thực lực của hắn. Toàn bộ đều cấp thử ra tới, thật nhanh, thánh tử kinh hãi, vội vàng trốn tránh, chính là chỉ bạc như bóng với hình, làm hắn tránh cũng không thể tránh, cuối cùng hắn không thể không lấy ra tới chính mình vũ khí, thần thánh quyền trượng ứng đối, đi, quyền trượng vung lên, thánh quang cao chiếu, chặn mặc thất nguyệt chỉ bạc công kích, mặc thất nguyệt quát lạnh nói, vạn sinh tịnh, màu bạc lạnh băng sát khí, bao trùm hướng kia một đạo thánh khiết màu trắng quang mang, thế. Nhưng đem thánh tử thần thánh lực lượng cấp áp chế đi xuống, ầm ầm ầm toàn bộ luận võ đài đột nhiên chấn động động, toàn bộ đều nứt ra rồi, mọi người kinh hô, nàng thật sự chỉ là một cái thánh võ tôn trung giai sao, này lực lượng quá không thể tưởng tượng đi, thần điện thánh tử lúc này cũng kinh ngạc không thôi, nữ nhân này chiêu số lực lượng quá cường, thần thánh thánh quang đều không thể ngăn cản được trụ, kia chỉ bạc cũng không phải vật phàm, lực sát thương quá cường. thần điện thánh tử nói bổn thánh tử thật sự xem thường ngươi vì tôn trọng đối thủ của ta ta quyết định lấy ra ta toàn bộ thực lực ra tới đột nhiên vô số cánh chim ở không trung bên trong rơi xuống không trung xuất hiện một cái trắng tinh quái vật khổng lồ mọi người kinh hô là thiên mã sáu cánh thiên mã thiên a không nghĩ tới trên thế giới này thế nhưng thật sự tồn tại sáu cánh thiên mã mặc thất nguyệt sắc mặt hơi hơi trầm xuống vị này thần điện thánh tử cùng bạch mạch trần thật sự có rất nhiều chỗ tương tự ngay cả khế ước thú đều không có sai biệt chẳng qua này sáu cánh thiên mã so với kia hai cánh thiên mã cường đại hơn thượng không ít thần điện thánh tử càng tới rồi không chung ngay sau đó ở không trung đối mặc thất nguyệt phát động công kích ầm ầm ầm kia giống như gió lốc giống nhau thần thánh quang nguyên tổ giống như sóng lớn giống nhau nhằm phía thất nguyệt trong lúc nhất thời ngăn chặn mặc thất nguyệt sở hữu đường lui mọi người nói Thần điện thánh tử quá giảo hoạt đi, thế nhưng ở trên không chiến đấu, như vậy mặc tiểu thư hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, chúng ta thần thánh thánh tử sao có thể sẽ giảo hoạt, đây là cơ chí, các ngươi này đàn phàm nhân chửi bới chúng ta thánh tử, tiểu tâm gặp trời phạt, thần điện thánh tử tùy tùng, vô cùng phẫn nộ nói, liền ở ngay lúc này, một đạo bạch quang chạy ra khỏi kia sóng lớn, một con tuyết bạch sắc con ưng khổng lồ xuất hiện ở không, trung Mọi người kinh hô, thế nhưng cũng là siêu thần thú, phi hành siêu thần thú a cũng không ngừng thần điện thánh tử một người có, mặc thất nguyệt chậm rãi mở miệng nói, tiểu bạch, đem bọn họ cho ta lộng xuống dưới, là, trong lúc nhất thời, khắp không trung thay đổi bất ngờ, kia sáu cánh thiên mã thực lực cùng tiểu bạch thực lực tương đương, ở tiểu bạch cuồng bạo công kích dưới muốn bảo hộ hắn chủ nhân, nhưng không có dễ dàng như vậy, thần điện thánh tử cũng biết. chính mình ở không trung ưu thế toàn vô, nếu là lại đãi đi xuống tuyệt đối sẽ bị ném xuống tới. sở hữu hắn đành phải từ không trung rơi xuống. thiên ti vạn lũ chính là hắn một chút tới, liền nghênh đón đến từ bốn phương tám hướng chỉ bạc công kích. mặc thất nguyệt nói, thần điện thánh tử, ngươi dựa vào nếu là là sáu cánh thiên mã nói, hôm nay đánh giá ngươi thua định rồi. thần điện thánh tử ôn hòa nói. Bại bởi ngươi như vậy một vị mỹ lệ cao quý tiểu thư, ta cũng thua, tâm phục khẩu phục, ngươi xưng hô ta thần điện thánh tử quá mới lạ, ta kêu bạch vô trần, bằng không phàm trần, phiêu nhiên nếu tiên tên, nếu không phải bạch mạch trần chết không thể chết lại, nàng đều sẽ cho rằng bạch mạch trần chết mà sống lại, ta đối với ngươi tên, không mới vừa hưng thú, nếu bạch vô trần át chủ bài, chỉ có này một ít nói. Như vậy hôm nay thử thần điện, sẽ làm nàng có điểm thất vọng, trăng bạc nhô lên cao, mặc thất nguyệt chuẩn bị nhanh lên kết thúc trận, này tỉ thí, trong nháy mắt, chung quanh trở nên túc sát lên, mọi người ngây ngẩn cả người, mặc tiểu thư đây là phải dùng tuyệt chiêu sao, hảo cường lực lượng, giống nhau thánh võ tôn cao giai chỉ sợ trốn không thoát à, mặc tiểu thư qua biến thái, không hổ là đồng dạng biến thái ly thiếu chủ bằng hữu, nguyệt phá thương khung. Mặc thất nguyệt lạnh băng nhổ ra này hai chữ, trăng bạc vô tình hướng tới bạch vô trần bao phủ đi xuống, oanh, một tiếng vang lớn, rời nhà luận, võ đài đã vỡ thành cha, mọi người sắc mặt biến đổi, thần điện thánh tử không có khả năng bị mặc tiểu thư giết đi, vậy phiền toái lớn, tuy rằng bọn họ đối thần điện có rất nhiều bất mãn, chính là nếu là thần điện thánh tử ở bọn họ mười đại gia tộc đại biểu, trước mặt bị người giết chết, cũng không biết thần điện, Sẽ làm ra cái gì đối phó bọn họ mười đại gia tộc sự tình tới, chờ cho bụi tan đi, hòn đá rơi xuống đất, mọi người thấy được bạch quang ngượng ngùng, một cái màu trắng, tấm chắn chắn bạch vô trần trước mặt, kia tấm chắn có một đạo nhợt nhạt dấu vết, bạch vô trần cũng không có đã chịu bị thương nặng, kia tấm chắn là thần khí, chặn mặc tiểu thư công kích, không hổ là thần điện thánh tử, bảo mệnh đồ vật tự nhiên là nhiều, bạch vô trần cười nói. mặc tiểu thư lực lượng hảo cường thật sự làm ta hạ một cú sốc xem ra hôm nay bạch mỗ nếu là không toàn lực ứng phó đều thực xin lỗi mặc tiểu thư như vậy thực lực xuất hiện đi quang minh một sừng long ầm ầm ầm một tiếng vang lớn trừ bỏ sáu cánh thiên ma ở ngoài bạch vô trần thế nhưng triệu hồi ra tới mặt khác một con khê ước thú t, -t, t lúc này ở tiểu hy cánh tay thượng tiểu ngân tử đột nhiên sao động lên Tiểu hy hỏi, tiểu ngân tử, làm sao vậy, cái kia quang minh một sừng thú, có long tộc hơi thở, có tín đại ca hơi thở, tiểu ngân tử hai tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia một đầu khổng lồ một sừng long, cứ như vậy xấu xí đồ vật, thế nhưng còn, dám sưng long, cái gì, tiểu hy sắc mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, mặc thất nguyệt đánh giá quang minh một sừng long, lúc này huyền thanh âm ở nàng trong óc bên trong vang lên. Khế ước, này một cái nho nhỏ con kiến thế nhưng mang theo tím hơi thở, đáng chết, Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ tử long tinh thạch, đã sớm bị thần điện được đến, sau đó còn huyền hơi thở càng ngày càng cuồng bạo, không có khả năng, bọn họ muốn động tử long tinh thạch, còn không có cái, kia năng lực, bất quá bọn họ khẳng định biết một chút cái gì, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ân, trước đánh bại bọn họ lại nói, tiểu hỏa nhi, tiểu kiều kiều. Ra tới, mặc thất nguyệt đem bọn họ hai chỉ cấp triệu hồi ra tới, bạch vô trần sắc mặt đại biến, nói, ngươi thế nhưng khế ước ba con siêu thần thú, chính mình thiên phú ở thần điện thiên tài bên trong là cường đại nhất, mới có thể đủ khế ước hai chỉ siêu thần thú, nữ nhân này rốt cuộc biến thái đến tình trạng gì. Mới thánh võ tôn trung giai thực lực liền khế ước ba con, mặc thất nguyệt hạ lệnh nói, tiểu hỏa nhi, tiểu kiều kiều. cùng nhau tấu bẹp này một cái một sừng long, là, một sừng long bi kịch, thật vất vả bị chủ nhân triệu hồi ra tới đang muốn chơi chơi uy phong đâu, lại bị hai chỉ thực lực cũng không nhược với nó siêu thần thú vây công, này cũng quá xui xẻo đi, ầm ầm ầm, mặc thất nguyệt nói, bạch vô trần, ngươi ác chủ bài là kia một cái một sừng long nói, trận này tỉ thí, ngươi thua định rồi, đang lúc mặc thất nguyệt chuẩn bị thời điểm tiến công, bạch vô trần nói, Bạch mộ không phải mặc tiểu thư đối thủ, ta nhận thua, hắn thông dong nhận thua, đem chính mình khế ước thú triệu hoán trở về không gian đi xuống luận võ đài, cười đối lưu u nói, hôm nay tới này lộ tham gia rời nhà chủ kế vị đại điện, vừa lúc ngương Đông Phong tuyên bố một việc, chúng ta thần điện sẽ ở Tây Châu đại lục tuyển ra cho rằng thần điện thánh nữ, hy vọng đến lúc đó mười, đại gia tộc cùng Tây Châu đế quốc có thể phối hợp chúng ta thần điện. Trở thành thần điện thánh nữ, có thể được đến trí cao vô thượng vinh quang, lại còn có có thể bị chúng ta thần điện mạnh mẽ độ bồi dưỡng, hy vọng các đại gia tộc, kêu gọi chính mình tổ nội nữ tử tham gia, tham gia điều kiện là tu vi đột phá 13 cấp, tuổi không thể vượt qua 25 tuổi, mọi người ngây ngẩn cả người, bất quá là 100 năm qua đi, mỗi một cái 100 năm, thần điện liền sẽ ở, trên đại lục tuyển chọn một vị thánh nữ. theo chân bọn họ thần điện một ít thiên tài thiếu nữ tinh tuyển, cuối cùng trở thành thánh nữ, thần điện nữ tử đại bộ phận so trên đại lục muốn ưu tú, cho nên trên đại lục nữ tử rất ít có hoạch tuyển, đương nhiên ngẫu nhiên cũng có, như vậy nữ tử đều bị trở thành toàn bộ Tây Châu, đế quốc nam tử trong lòng nữ thần, vô luận là tướng mạo vẫn là thực lực đều là đứng đầu. Các đại gia chủ nói, đây là tự nhiên, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp Tuyển chọn liền ở ba tháng lúc sau, đến lúc đó bổn thánh tử sẽ ở Tây Châu Đế Đô tổ chức lần đầu tiên hải tuyển. Bạch Vô Trần tuyên bố nói, nên truyền nói, bổn thánh tử đã truyền xong rồi, như vậy cũng nên trở về phục mệnh. Nói xong, Bạch Vô Trần mở ra một cái truyền tống quyển trục làm cho mọi người mặt rời đi. Mọi người thở dài, thần điện nội tình quả nhiên cường đại A, truyền tống quyển trục thế nhưng đều có thể tùy tiện dùng. Đây là hâm mộ không tới, thần. Điện tồn tại thời gian so với chúng ta mười đại gia tộc muốn xa xăm nhiều, rời nhà gia chủ đại điển kế vị lúc sau, rời nhà triệu khai một lần thịnh yến chiêu đãi bọn họ, yến hội sau khi chấm dứt bọn họ cũng nên các hồi các gia, mặc thất nguyệt hỏi, Liu cái kia thần điện thánh nữ tuyển chọn là chuyện như thế nào? Liu nói, một trăm năm thần điện đều sẽ tổ chức một lần, đây là vẫn luôn lánh đời thần điện hiện thế tổ chức một hồi nhất long trọng hoạt động, bất quá đại lục. Nữ tử đã mấy trăm năm không có hoạch tuyển, ta cũng không biết thần điện tổ chức như vậy hoạt động rốt cuộc có cái gì mục đích, có lẽ bọn họ chỉ là thuần túy muốn thu nạp tư chất hảo nữ tử như, bọn họ thần cung, mặc thất nguyệt nói, ta suy nghĩ, ta muốn hay không đi tham gia, không được, không được, lúc này Lưu cùng Phượng Cảnh Phi thường có ăn ý phủ định mặc thất nguyệt, quyết định này, Phượng Cảnh ôm lấy mặc thất nguyệt nói, nương tử, không thể đi thần điện mạo, hiểm. Lưu U nói, thất nguyệt ngươi hôm nay cùng bạch vô trần giao thủ đã làm nàng kiêng thị. ngươi hiện giờ thiên phu chỉ sợ đi thần điện bọn họ không phải bồi dưỡng ngươi, mà là khống chế ngươi hoặc là diệt trừ ngươi, cho nên ngươi ngàn vạn không thể đi. Mặc thất nguyệt nói, chính là kia một sừng thú thượng có tử long tinh thạch hơi thở, thần điện tuyệt đối biết tử long tinh thạch rơi xuống, thần điện tàng quá sâu, cũng không biết nó ở Tây Châu Đại Lục kia một chỗ, chỉ có... Nương lúc này đây thánh nữ tuyển chọn tiến vào thần điện, đây là tốt nhất cơ hội, tuy rằng Mạc Thất Nguyệt nói sáng tỏ nguyên nhân, chính là phượng cảnh lưu hai người sắc mặt đều thật không tốt. Mạc Thất Nguyệt nói, trước bế quan tu luyện, dù sao còn có ba tháng, người được chọn đều tuyển hảo sao, đã tuyển hảo, đều là có thể tin người, Mạc Thất Nguyệt ôm tiểu hy nói, như vậy chúng ta đi trước tuyết thần trong tháp bế quan tu luyện đi, tuy rằng bọn họ hai người nhìn. Thấu mặc thất nguyệt muốn kéo dài tâm tư, chính là cũng không thể nề hà, đành phải điểm điểm nói, hảo, nếu là bọn họ chết cũng không đáp ứng, phòng trừng thất nguyệt hiện tại liền chạy, bên ngoài đã qua đi ba tháng, lúc này tuyết thần tháp bên trong một tím một ngân lượng đạo thân ảnh đan sen ở cùng nhau, oanh, hai người lực lượng chạm vào nhau ở cùng nhau, một đợt sóng gió nhấc lên vô số tuyết trắng, mặc thất nguyệt nói, phượng cảnh, nhưng nói tốt, nếu ta đánh thắng. Ngươi, ngươi khiến cho ta đi tham gia thần điện thánh nữ tuyển chọn, Phượng Cảnh nói, Nương tử, ngươi nhất định là nghe lầm, ta tuyệt đối không có đáp ứng, Mặc Thất Nguyệt thân hình hiện lên, cả giận nói, dù sao ngươi đáp ứng rồi, đừng nghĩ chơi xấu, đương nhiên Mặc Thất Nguyệt cũng không phải cùng thánh võ tôn đỉnh đại viên mãn Phượng Cảnh đánh, mà là làm Phượng Cảnh thực lực áp chế đến cùng nàng đồng cấp, như vậy nàng mới có thắng cơ hội sao, Phượng Cảnh cười nói. Nương tử quá có tự tin, bất quá vi phu cũng sẽ không như vậy dễ dàng nhận thua, ta sẽ đánh ngươi nhận thua, mặc thất nguyệt thân hình xẹt qua, biến thành vô số cái màu tím tàn ảnh, phanh, chỉ bạc chưa động, nàng bên người tiến công, tốc độ nhìn như nhu hòa, lại mỗi nhất chiêu đều công hướng phượng cảnh phòng ngự yếu nhất địa phương, mỗi nhất chiêu công kích đều tràn ngập khủng bố kinh lực, làm phượng cảnh khó lòng phòng bị, phanh, phượng cảnh hai tay một chặn mặc thất. Nguyệt nhất chiêu, chính là nàng đùi phải quét ngang lại đây, phượng cảnh kêu lên một tiếng, lui về phía sau vài bước, chính là mặc thất nguyệt tiếp theo liền lại một lần gần sát hắn, chợt gian công kích như mưa giống nhau rơi xuống, phượng cảnh khóe miệng hơi hơi vừa kéo, nhà hắn nương tử hôm nay chính là một chút đều không thủ hạ lưu tình A, thiên ti vạn lũ, ngân quang hiện ra, cận chiến đấu giải quyết không được phượng cảnh, mặc thất nguyệt đã tế ra tới nàng chỉ bạc. Phượng cảnh muốn rút ra bà Phượng ngăn cản, kết quả mặc thất nguyệt nói, Phượng cảnh, không chuẩn dụng binh khí, ngươi đáp ứng ta, Phượng cảnh vội vàng trốn tránh vô số đạo chỉ bạc công kích, hỏi, ngương tử, ta giống như chỉ là đáp ứng áp chế thực lực đi, cũng không có đáp ứng không cần binh khí, hừ, mặc thất nguyệt hừ lạnh một tiếng, thiếu cho ta thêm làm bộ dễ quên, nếu là ngươi dám dùng bạc Phượng, về sau ngươi một người ngủ đi, mặc thất nguyệt lấy ra tới như vậy. Chí mạng tuyệt chiêu uy hiếp Phượng Cảnh, Phượng Cảnh nào dám hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng nói, là là là, ta đáp ứng rồi không cần binh khí, lập tức đã quên mà thôi, nương tử ngươi đừng nóng giận, ta tuyệt đối không cần, không thể không nói cùng chính mình thân thân nương tử chiến đấu, đối với Phượng Tôn tới nói tuyệt đối là khổ bức nhất, không thể dùng vũ khí, đại biểu cho hắn phải bị chỉ bạc đuổi theo đánh, bất quá đâu, Phượng Tôn đại nhân liền tính áp chế thực lực. Hắn vốn dĩ lực lượng cũng là cực kỳ cường đại, cho nên hắn chuẩn bị kéo, vô luận như thế nào nhà nàng thân thân nương tử thể lực, vẫn là so bất quá hắn, vạn sinh tịnh, mặc thất nguyệt đương nhiên đã nhìn ra nào đó, vô sỉ nam nhân ở đánh cái gì chủ ý, nháy mắt một cái cường hãn chiêu số sử ra tới, máu bạc quang mang hướng tới phượng cảnh bao phủ qua đi, hắn hai chân đột nhiên đạp tuyết địa, thế nhưng hữu kinh vô hiểm né tránh, hắn thân hình từ kia bạch quang bên trong nhảy ra. Tới, tính toán chủ động đối mặt thất nguyệt động thù, đôi tay che kín thánh võ chi lực, hướng tới mặc thất nguyệt huy đi, nương tử, ngươi vẫn là thua, liền ở ngay lúc này, xích hồng sắc ngọn lửa đột nhiên thổi quét mà đến, chặn phượng cảnh công kích. Một cái tuấn Mỹ ba đạo thiếu niên từ ngọn lửa bên trong đi ra, hừ lạnh nói, chê cười, thất nguyệt như thế nào sẽ bại bởi ngươi, tuyết thần tháp là một cái độc lập với thánh võ đại lục thế giới, hắn liền tính ra tới giúp thất. Nguyệt chiến đấu cũng sẽ không bị phát hiện, phượng cảnh khóe miệng run rẩy, nương tử, không thể nào, ngươi muốn động khế ước thú, mặc thất Nguyệt gật gật đầu nói, xem ra ta còn là quá coi thường thực lực của ngươi, chỉ có thể dùng cuối cùng nhất chiêu, tiểu vân, tiểu kỳ, tiểu viên cầu, tiểu hỏa nhi, tiểu kiều kiều, tiểu bạch, tiểu kết tử, toàn bộ đều ra tới, mặc thất Nguyệt đem chính mình sở hữu khê ước thú đều cấp triệu hồi ra tới. Nàng vươn tới mảnh khảnh ngón tay, nói, chúng ta cùng nhau, quần ẩu phượng yêu nghiệt, huyền cười nói, ha ha ha, quần ẩu, thất nguyện này thật là một cái không tồi biện pháp đâu, lúc này phượng cảnh mặt đã trở nên so đáy nổi còn đen, đều do chính mình cầm giữ không được đưa ra như vậy tỉ thí, bằng không cũng sẽ không đem chính mình bước đến như vậy tuyệt cảnh, phượng cảnh nói, chu tước, ra tới. Tuy rằng hắn bên người chỉ có chú tước một con khê ước thú, bất quá cũng có thể đủ phái thượng một chút công, dụng, kết quả mặc thất nguyệt quát bảo ngưng lại nói, phượng cảnh, ngươi chơi xấu, ngươi nói tốt không thể dùng khê ước thú, phượng cảnh khóe miệng cuồng chiếu lên, nói, ta có đáp ứng quá sao, ác chế thực lực, không thể dụng binh khí, không thể dùng khế ước thú. Mà nương tử kia một bên sở hữu khê ước thú xuất động bao gồm sâu không lường, được huyền, hắn này không phải tới tìm thua sao, tiểu vân lời lẽ chính đáng nói, chủ nhân nói tuyệt đối là thật sự, tiểu kỳ chúng nó, cũng nói, chúng ta có thể làm chứng, chủ nhân sẽ không gạt người, phượng cảnh đầy mặt hắc tuyến, bọn người kia đều là nương tử khế ước thú, đương nhiên nương tử nói cái gì liền nói cái gì, chúng nó nói, quỷ tài sẽ tin tưởng đâu. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Phượng Cảnh tiết chiêu đi, ầm ầm ầm. Cuối cùng, Phượng Cảnh trừ bỏ thua, đã không có cái thứ hai kết quả. Lúc này, một đạo màu trắng thân ảnh phiêu lại đây, Lưu hỏi Phượng Huynh muốn hay không ta hỗ trợ. Phượng Cảnh tức giận nói, không cần ngươi này nhiều hắc ám bạch lan để cắm hoa tay. Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng Cảnh ta thắng, ngươi không thể nhúng tay. Phượng Cảnh đầy mặt bất đắc dĩ. Nói, ngương tử nhất định phải cẩn thận, huyền hứa lạnh một tiếng, nói, ta sẽ bảo hộ thất nguyệt, không cần ngươi ra hỏa này nhọc lòng. Phượng cảnh nói, không cần nhọc lòng chính là ngươi ra hỏa này mới đúng đi. Ta là thất nguyệt bản mạng khê ước thú, nhọc lòng là tất nhiên. Phượng cảnh, đen nhánh con ngươi mạo hiểm lửa giận nói, bản mạng khê ước thú có gì đặc biệt hơn người, còn không phải thú, huyền màu đỏ sậm con ngươi hiện lên một tia ám quang. Xoa tay hầm hè nói, xem ra còn không có đánh đã ghiền, muốn hay không chúng ta hai người tái chiến một hồi, oanh, Phượng Cảnh không ở áp chế lực lượng của chính mình, bộc phát ra tới hắn sở hữu lực lượng, hắn trầm giọng nói, cầu mà không được, phanh, huyền cùng Phượng Cảnh lại một lần đánh túi bụi lên, ly, u đi tới mặc thất nguyệt bên người nói, thất nguyệt ngươi thật sự muốn đi thần điện, thần điện đến nay đều là một cái sâu không lường được địa phương. Ngươi đi vào hoàn toàn là lang nhập hổ khẩu, Mạc Thất Nguyệt nói, Tổng muốn đi thử thử, yên tâm đi, ta sẽ che giấu tung tích, thần điện sứ giả, đã buông xuống Tây Châu đế quốc đế đô, tiểu đế quân Tây Môn Lạc đã bắt đầu chiêu đãi bọn họ, tuy rằng tuổi không lớn, chính là hiện giờ hắn đã có thể bình tĩnh ứng đối bất luận cái, di sự tình, lúc này Mạc Thất Nguyệt đem chính mình trang điểm hảo chuẩn bị đi trước đế đô. Thay đổi một bộ bạch y, dung mạo đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, liền tính là quen thuộc nàng người cũng rất khó nhận ra, nhìn trước mắt cái này phiêu nhiên nếu tiên tử giống nhau nữ tử, ánh mắt nếu thu thủy giống nhau, dường như kiểu thiên chi kiểu nguyệt. Nương tử, ngươi như thế nào đem chính mình dịch dung thành cái dạng này? Phượng cảnh ôm lấy thất nguyệt nói, mặc thất, nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, nói, ta cảm thấy thần điện hẳn là sẽ thích loại này giọng Xem kia bạch vô trần sẽ biết, cho nên liền đem chính mình dịch dung thành như vậy. Phượng cảnh muốn đem thất nguyệt trên mặt trang dung cấp lau sạch, nói, nương tử, vẫn là trang điểm bình thường một chút tương đối hảo, như vậy Ly U nói, ta cũng là cho là như vậy. Mặc thất nguyệt nói, liền xem bạch vô trần kia thánh tử nhan giá trị, thánh nữ cũng không thể quá bình thường, cho nên bộ dáng này nhất thích hợp. Nếu là vòng thứ nhất chọn lựa dung mạo liền đem ta cấp soát tuyển đi xuống. Kia không phải thảm, phượng cảnh ước gì thất nguyệt ở vòng thứ nhất đã bị xoát đi xuống, chính là hiển nhiên mặc thất nguyệt sẽ không đáp ứng, bọn họ không lay chuyển được thất nguyệt, cuối cùng làm thất nguyệt nhìn chằm chằm này, một chương như mây trung tiên tử giống nhau dung mạo rời đi đi trước đế đô, tiểu hy nhắc nhở nói, mẫu thân, khí chất cũng muốn ngụy, trang đúng chỗ, nhưng đừng đến lúc đó lòi, mặc thất nguyệt cười nói, yên tâm, người mẫu thân kỹ thuật diễn vẫn là không tồi. Tới gần đế đô lúc sau, mặc thất nguyệt liền thu hồi tiểu bạch, cùng tiểu hy còn có ly u bọn họ tạm thời tách ra, mặc thất nguyệt nói, ly U, tiểu hy liền làm ơn ngươi chiều cố, ly U gật gật đầu nói, hảo, tiểu hy cấp thất nguyệt cổ vũ nói, mẫu thân cố lên, nhất định phải thuận lợi trở thành thần điện thanh nữ người được đề cử Nga, mặc thất nguyệt, nói, yên tâm đi, ngươi mẫu thân tuyệt đối có thể mở một đường màu tới. Mặc thất nguyệt chạy tới đế đô, chẳng qua ở trên đường thời điểm, hiển nhiên xuất hiện một ít trạng huống, lão đại, xem, tiên nữ a thật là tiên nữ, một đám hung thần ác sát nam nhân, lúc này đem mặc thất nguyệt cấp vây quanh lên, đã sớm nghe nói muốn tổ chức thành nữ tuyển chọn, sẽ có rất nhiều mỹ nhân tới đế đô, không nghĩ tới chúng ta tài cán đệ nhất phiếu, liền đụng phải như vậy tiên nữ giống, nhau mỹ nhân, mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy. Không nghĩ tới thế nhưng ở nửa đường thượng gặp được cướp sắc, mỹ nhân, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, đúng vậy, mỹ nhân, mặc thất nguyệt đáy mắt hiện lên một tia hàn quang, đang muốn muốn ra tay đem những người này cấp giải quyết thời điểm, đột nhiên nhảy ra ngoài một cái bạch y nam tử nói, rõ như ban ngày dưới, các ngươi cũng dám như thế khi dễ một cái nhược nữ tử, tìm chết, bá, một tiếng, một phen quả xếp bay qua. Này đó thổ phỉ một đám ngã xuống đất, cô nương, ngươi không sao chứ, kia một cái bạch y nam tử đến gần, quan tâm hỏi, đây là một cái lớn lên phi thường tuấn Mỹ nam tử, phong lưu phong khoáng, một đôi hẹp dài con ngươi bên trong mang theo hơi hơi yêu dã tả khí, mặc thất nguyệt lúc này dưới đáy lòng thôi miên chính mình, hiện tại ta là một đóa nhu nhược tiểu bạch hoa, tiểu bạch hoa, mặc thất nguyệt ôn nhu cười, kia một đôi ngập nước con, ngươi ẩn chứa vô hạn phong tình. Đôi hắn cười nói, đa tạ công tử ra tay cứu giúp, vừa rồi người này ra tay, tuy rằng không có tản mát ra nhiều ít lực lượng, chính là lại là một cái thánh võ tôn cường giả. Mười đại gia tộc Bắc Nguyên rèn luyện, nàng gặp qua mười đại gia tộc thiên tài, hắn hiển nhiên không ở trong đó, chính là như thế thiên tư, không phải xuất từ với lánh đời gia tộc đó là thần điện, như vậy một thiên tài, thế nhưng tại đây loại thời điểm xuất hiện, như vậy. Mỹ kinh tâm động phê Mỹ nhân, đêm vô minh xem sửng sốt, hắn cười nói, không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến, nhưng thật ra làm cô nương bị sợ hãi, mặc thất nguyệt nói, sắc trời không còn sớm, ta muốn chạy đến Tây Châu Đế Đô, công tử, chúng ta như vậy đừng qua, từ từ, cô nương, ta vừa lúc muốn đi Tây Châu Đế Đô, nếu không chúng ta tiện đường cùng đi đi. Miễn cho này dọc theo đường đi có không có mắt tiểu tiểu khi dễ cô nương, mặc thất nguyệt khóe, miệng hơi hơi vừa kéo, ra hỏa này không phải là lo chuyện bao đồng quảng nghiện rồi đi, là một cái nhượng nữ tử, chuyện như vậy hiển nhiên là vô pháp cự tuyệt, nàng cảm động nói, đa tạ công tử, nam tử cười nói, không biết cô nương như thế nào xưng hô, ta kêu đêm vô minh, một cái không thích bị ước thúc tán tu, mặc thất nguyệt nói. Ta kêu phượng cảnh nguyệt, một cái tiểu gia tộc xuất thân nữ tử, nghe nói thần điện muốn ở đế đô tổ chức thành nữ tuyển chọn, ta cũng tới thử, xem, hy vọng chính mình có thể hoạch tuyển, đêm vô minh nói, cô nương như thế thiên tư quốc sắc, bạch vô trần nếu là tuyển không thượng ngươi, kia hắn tuyệt đối bị mù mắt hắn vội vàng bưng kín miệng nói, ngạch, lập tức nói sai lời nói, cô nương ngươi đừng để ý a Bất quá ngấm lại, cái này xinh đẹp cô nương cũng không biết bạch vô trần là ai, nói nói cũng không có gì quan hệ, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi run rẩy ngạch, bạch vô trần, người này thế nhưng là thần, điện người, nàng đạm nhiên cười nói, không quan hệ, nhanh lên lên đường đi, mặc thất nguyệt đi đế đô trên đường, liền nhiều một vị tà khí mười phần hộ hoa sứ giả. Cái này làm cho âm thầm nào đó hộ hoa sứ giả thực không đáp đem thằng nhãi này, cấp loạn đao chém chết, rốt cuộc từ phía trên địa phương toát ra tới ra hỏa, thế nhưng quấn lấy nhà hắn ngương tử, tìm chết, đáng tiếc thất nguyệt không mở miệng, phượng cảnh là không thể tự tiện động thủ, chỉ có thể ở trong tối tức. Dẫn đến nghiến răng, có như vậy một vị cường hán hộ hoa sứ giả, mặc thất nguyệt phi thường thuận lợi tới đế đô, tiến vào đế đô lúc sau bọn họ trước tiên ở khách điếm nghỉ ngơi. Phượng cô nương, ngày mai thấy Nga, đêm vô minh khóe miệng gợi lên một mặt điên đảo chúng sinh phong lưu tươi cười, ngày mai thấy, mặc thất nguyệt đạm cười nói, phanh, chờ môn một quan, mặc thất nguyệt quay đầu liền nhìn đến đằng đằng sát khí Phượng tôn đại nhân, mặc thất nguyệt nói, Phượng yêu, nhiệt, cái này đêm vô minh không bình thường, ngươi cũng không nên tiết lộ hơi thở bị phát hiện Nga, Phượng cảnh nói, cái này đêm vô minh so với kia cái bạch vô trần cường không bao nhiêu. Chính là phát hiện không được phu quân của người, bất quá kia tư rốt cuộc là người nào, tới đế đô đốc thúc thành nữ tuyển chọn đại hội nói, hẳn là cùng bạch vô trần cùng nhau tới mới đúng, chính là hắn lại một người vòng quanh đường xa lại đây, là có chút vấn đề, mặc thất nguyệt nói, thầm, phượng cảnh nói, nương tử, mặc kệ hắn có hay không vấn đề, vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc hảo, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, ân, ta biết. Nàng mở ra cửa sổ nhìn về phía hoàng cung phương hướng, tiểu hy hẳn là cùng ly u đến hoàng cung, tiểu hy lúc này chỉ vào tây môn lạc nói, ta nên nói điều đã nói, đến lúc đó nhìn thấy ta mẫu thân ngươi ngàn vạn không cần lòi nga, tây môn lạc nói, ân, ta biết, tiểu hy cười hì hì nói, kỳ thật cũng không có quan hệ lạc, dù, sao ngươi cũng không nhất định nhận được ta mẫu thân tới, tiểu lạc nói, sao có thể, ta tuyệt đối có thể nhận được sư nương. Như vậy chúng ta đánh cuộc, tiểu hy giả hoạt cười, tiểu lạc hỏi, tiểu hy, ngươi muốn đánh cuộc gì, ân, làm ta ngẫm lại, tiểu hy suy tư trong chốc lát, sau đó nói, nếu ta thắng nói, tiểu lạc ca ca đổi một thân nữ trang thế nào, tây môn lạc mặt nháy mắt đen, tiểu hy ngươi quá trò đùa dai, ai làm ta không thể tưởng được chuyện khác, chỉ có, thể cái này, tây môn lạc nói, tuy rằng ta cũng rất muốn tiểu hy ngươi đổi một thân nữ trang. Mặc kệ ta còn có càng thêm chuyện quan trọng Tiểu Hy trợn trắng mắt nói Lạc ca ca khẳng định là nói Nếu ngươi thắng khiến cho ta ở đế đô giúp ngươi quản quốc sự Đúng hay không Lạc ca ca ngươi thật quá đáng Tiểu Hy còn như vậy tiểu thế nhưng làm ta quản như vậy phiền toái sự tình Tiểu Lạc khóe miệng run rẩy, Tiểu Lạc Ta cũng không có so ngươi lớn nhiều ít được không Ngươi đánh cuộc hay không Tiểu Hy cười nói Ta đánh cuộc Dù sao, thua không phải hắn, hắn mới không sợ đâu, kết quả là hai cái tiểu gia hỏa liền đem đánh cuộc cấp định ra, ngày hôm sau Mạc Thất Nguyệt đi trước Hoàng Cung đi báo danh, một bộ bạch y, giống như thần tiên phi tử giống nhau, làm mọi người xem đến ngây ngẩn cả người, Mạc Thất Nguyệt cũng càng ngày càng sẽ mang nhập nhân vật, hiện giờ càng thêm không có sơ hở, chỉ sợ bạch vô trần liền tính là đem trọng mắt, nhanh nhanh đào ra. cũng nhận không ra trước mắt người này đó là đánh bại hắn Mặc Thất Nguyệt, tên Phượng Cảnh Nguyệt, trước thí nghiệm một chút tuổi, thần điện sứ giả nói, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu, nói, hảo, 23 tuổi, đủ tư cách. Sứ giả có chút kinh ngạc nhìn Mặc Thất Nguyệt, thật sự nhìn không ra tới a. Rõ ràng thoạt nhìn như là nhị tám chi linh, bất quá đột phá 13 cấp, dung mạo biến hóa sẽ giảm bớt, như thế thoạt nhìn tuổi trẻ cũng không phải. Không có khả năng thí nghiệm thực lực, T Thánh Võ Đế Sơ giai ngày đó sứ giả kinh ngạc nói, 23 tuổi Huyền Đế Sơ giai đã thực không tồi, liền tính là thần điện như vậy địa phương cũng không phải nơi trốn đều là phượng cảnh liu, cái loại này biến thái, thực hảo, đủ tư cách, báo danh thành công, đây là ngươi chờ tuyển ngọc bài, một khối ngọc bội giao cho Mạc Thất Nguyệt trong tay, ly chính thức tuyển chọn còn có mấy ngày thời gian, Mạc Thất Nguyệt liền đi về, trước tu luyện Nàng dùng đan dược đem thực lực của chính mình áp chế tới rồi thành võ đế sơ giai liền tính là thần điện thí nghiệm thực lực Ngọc Thạch cũng không có thí nghiệm ra tới, đã bước đầu thành công, kế tiếp phải làm, đó là từ tuyển chọn tái bên trong chỗ hết tài năng. Mặc thất nguyệt trở lại khách điếm, thế nhưng nhìn đến đêm vô minh đứng ở nơi đó chờ nàng, dạ công tử, mặc thất nguyệt nhẹ giọng nói, phượng cô nương, thế nào, báo danh thành công sao, đêm vô minh, hỏi. Mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, ân, ta liền biết phượng cô nương không có vấn đề lạc, vậy cầu chúc phượng cô nương ở tuyển chọn thời điểm kia một cái hảo thành tích, có thể tiến vào thần điện. Đêm vô minh cười ha hả nói, thần điện thánh nữ tuyển chọn, ở hoàng cung bên trong tổ chức, mười đại gia tộc đại biểu tuyên bố đến đông đủ, lúc này một tiếng bé nhọn thanh âm truyền ra, đế quân giá lâm, lúc này tiểu lạc ăn mặc một bộ long bào, hảo không uy phong, hắn bình. Tĩnh tự nhiên ngồi xuống, nhìn phía mọi người, tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là mang theo ngôi kiểu ngũ uy nghiêm, làm người không thể khinh thường, vị này con rối tiểu đế quân, ở đấu bại tô tướng lúc sau, sớm đã không phải lúc trước con dối, tô gia nhân thân hình phức tạp nhìn kia tiểu đế quân, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được bọn họ tô gia vị kia thiên tài sẽ bãi, ở như vậy một cái tiểu hài tử trên người, làm như phong nhìn phía thật sự cháu ngoại trai, vừa lòng. Cười, hiện giờ tiểu lạc đã không cần tỉ tỉ lo lắng, hắn trưởng thành phi thường xuất sắc, lưu khóe miệng hơi hơi dơ lên, vị này tiểu đê quân cùng tiểu hy cùng nhau trưởng thành đến loại tình trạng này, phi thường không tồi, lại một cái truyền báo thanh truyền đến, thần điện thánh tử đến, thần điện sứ giả nói, kia đoàn người, một bộ bạch y, thực lực phía sau, một bộ cao không thể phàn, tựa như đứng ở đám mây giống nhau miệt thị mọi người, người tới đó là thần điện thánh. tử đêm vô minh còn có liên can thần điện sứ giả bọn họ yêu nhã ngồi xuống siêu nhiên vô cùng liền ở ngay lúc này một cái cuồng vọng thanh âm chuyển đến uy bạch vô trần làm vị trí cho ta bái ta cũng muốn quan khán thi đấu mọi người ồ lên nhìn về phía ngoài cửa rốt cuộc là ai cũng dám như vậy đối thánh tử đại nhân nói chuyện lúc này bạch vô trần cũng đứng lên nhìn kia một cái khóe môi treo lên tả khí tươi cười bạch y nam tử nói, đêm vô minh, sao ngươi lại tới, đây, ngươi không phải hẳn là trực tiếp đi thần điện sao, đêm vô minh nói, kia một đám người quá phiền nhân, cho nên ta liền đem bọn họ cập đánh hôn mê chuồn ra tới, vừa lúc nghe được ngươi tới tổ chức cái này thành nữ tuyển chọn đại hội, ta này không phải đến xem náo nhiệt, nháy mắt thu phục lúc sau thuận đường cùng ngươi cùng đi thần điện sao, bạch vô trần nói, đêm vô minh, ngươi quả thực cả gan làm loạn, Cũng dám tùy ý xuất hiện ở Tây Châu Đế Đô, đêm vô minh nhướng mày, nói, ngươi quản được sao, thần điện thánh chỉ địa vị cao cả, cái này bạch y công tử thế nhưng có thể cùng hắn công nhiên gọi nhịp, cái này làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc, lúc này đêm vô minh đã xuất hiện ở bạch vô trần bên người, phanh, một trưởng đem bạch vô trần bên người hộ pháp cấp chủ phi, hắn nói, vị trí này, bản công tử muốn, ngươi cút đi. luôn luôn tu dưỡng cực hảo bạch vô trần đều mau bị này tùy ý làm bậy đêm vô minh cấp tức giận đến tức giận hắn trầm thấp nói đêm vô minh ngươi không cần thật quá đáng đêm vô minh bĩu môi nói ngươi hiện tại cũng không thể thế nào vẫn là hảo hảo làm bộ ngươi thánh khiết cao quý thánh tử đi bạch vô trần quả thực nghẹn một bụng hỏa tiểu hy nhìn đến đêm vô minh đem bạch vô trần cấp khí thành như vậy đối cái này thúc thúc đặc biệt cảm thấy hứng thú Nhịn không được vì hắn vô tay trầm trồ khen ngợi, đêm vô minh cũng cảm giác được một đạo kỳ lạ ánh mắt dừng ở hắn trên người, hắn trang, quá mức liền thấy được một đôi đen nhánh mắt to, một cái tinh xảo đáng yêu hài tử nhìn hắn, đây là ai ra hài tử, chẳng lẽ là Tây Châu đế quân hải tử, kết quả hắn nhìn đến tiểu lạc mới như vậy đại, khóe miệng hơi hơi run rẩy. xem ra không có khả năng là Tây Châu đế quân hải tử, mà là đế quân bằng hữu. Tiểu lạc cười nói, không biết vị công tử này là người phương nào, đêm vô minh nói, bản công tử chính là, đêm vô minh, bạch vô trần âm thanh lạnh lùng nói, thậm chí mang. Theo một tia cảnh cáo, đêm vô minh nói, bản công tử chỉ là thần điện một cái đánh tạp, trộm đi ra tới xem náo nhiệt mà thôi, ngồi ở chỗ này xem thi đấu đế quân hẳn là không ngại đi, mọi người khóe miệng run rẩy, nếu là hắn thật sự chỉ là một cái thần điện đánh tạp. Làm như vậy cùng thần điện thánh tử nói chuyện, trục phi thánh tử hộ pháp, chỉ sợ đã sớm chết không thể chết lại đi, vị công tử này chỉ sợ ở thần điện, bên trong địa vị không thể so thánh tử điện hạ thấp, cho nên, thánh tử điện hạ mới không làm gì được hắn, tiểu lạc nói, nếu thánh tử không ngại nói, bản đế quân cũng sẽ không để ý, hắn để ý cũng vô dụng, ta liền ở chỗ này xem tuyển chọn tái, đêm vô minh lười biếng dựa vào ghế dựa thượng. Vẻ mặt thích ý, mà bạch vô trần hiển nhiên có chút không cao hứng, hắn trầm giọng nói, có thể cho sở hữu phù hợp tiêu chuẩn nữ tử lại đây, báo danh cần thiết muôn tướng mạo, tuổi, còn có thực lực đều phù hợp, to như vậy một cái Tây Châu đế quân, phù hợp cái này tiêu chuẩn lại chỉ có 300 cái nữ tử mà thôi, này 300 cái nữ tử các đều là khuynh quốc khuynh thành, phi thường đẹp mắt, lệnh người hoa cả mắt. Tiểu lạc cũng chừng lớn đôi mắt ở kia 300 cái nữ tử bên trong tìm kiếm, hắn nhất định có thể tìm ra sư nương, không thể bại bởi tiểu hy. Nhìn đến chính mình đế quân nhìn chằm chằm nhiều như vậy mỹ nhân xem, các vị đại thần ở trong lòng nói thầm, đế quân là không nhỏ, là nên cho đế quân chọn lựa đế hậu cùng. Đê phi, này đó nữ nhân tuổi lớn một ít, lúc này đây thành nữ tuyển chọn, sau khi chấm dứt bọn họ phải cho đế quân chọn một ít chừng 10 tuổi mỹ nhân nhi. Tiểu lạc còn không biết chính mình chỉ là vì nhận ra sư nương, xem này đó nữ nhân xem nghiêm túc một chút, lại bị các đại thần ngộ nhận vì hắn muốn lão bà, lúc sau còn bị tắc một đồng thiêu nữ bức họa cho hắn, làm hắn bất đắc dĩ đến cực điểm, ba trăm cá nhân đều xem biến, chính là lại tìm không thấy mặc thất nguyệt nơi, tiểu lạc nháy mắt sốt ruột, thấp giọng nói, sư nương thuật dịch dung cung quá lợi hại đi, tiểu hy thấp giọng ở tiểu lạc bên tai nói. mẫu thân nếu là thuật dịch dung không lợi hại như thế nào đã lửa gạt thần điện này đó sứ giả cùng cái kia thánh tử đâu lạc ca ca ngươi liền nhận thua đi tiểu hy vẫn luôn muốn cái muội muội đáng tiếc cha không cho lực hiện giờ thêm một cái tỷ tỷ cũng không tồi a nghe thế phiên lời nói tiểu lạc mặt đã hắc không thể lại đen giống như tử lục bắt đầu hắn đã bị tiểu hy cấp đưa tới mương cái này tiểu hồ ly Tiểu đế quân tìm không thấy chính mình sư nương ở nơi nào, bất qua mặc thất nguyệt lúc này thật sự ở đám người bên trong, nàng hơi hơi liếc hướng ngồi ở bạch vô trần bên người nam tử, lẩm bẩm. đêm vô minh lên sân khấu làm nàng xác định thằng nhãi này thật là thần điện người. Đương nhiên, này cũng không phải nhất định sự tình, má điện dấu ở Tây Châu Đại Lục nhất âm u góc, so thần điện còn tàng thâm, có lẽ đêm, vô minh là thần điện người cũng nói không chừng. Một đám nữ tử thước tha là lướt đứng thẳng ở đàng kia, mọi người đồng thời nhìn phía bạch vô trần, kế tiếp bạch vô trần tính toán như thế nào tuyển chọn thánh nữ, không phải là làm nhiều như vậy, như hoa như ngọc nữ nhân ở luận võ trên đài chiến đấu đi, hiển nhiên, thần điện cũng không phải có được loại này biện pháp tuyển chọn thánh nữ, bạch vô trần đứng lên, mở miệng nói, đợi chút các ngươi sẽ đắm chìm trong thánh quang bên. Trong, mà ở Thánh Quang bên trong bùng nổ năng lượng mạnh nhất 300 cá nhân, sẽ thông qua này một vòng khảo hạch, mọi người hơi hơi sừng sốt, này Thánh Quang là thứ gì? Đêm vô minh lười biếng híp hai tròng mắt, khóe miệng gợi lên một mặt khinh thường tươi cười, Thánh Quang, Thánh Quang bao phủ tới rồi sở hữu nữ tử trên người, các nàng cũng không có cảm giác không thoải mái, mà là cho người ta một loại tắm gội đến ánh mặt trời bên trong cảm giác, khế ước trong không gian. Huyền lúc này trở nên nóng nảy lên, hắn nói, này quang có tím hơi thở, tuy rằng thực đạm, không phải không có, mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống, nói, xem ra tử long tinh thạch thật sự ở thần điện A, trà trộn vào thần điện, là tất nhiên, cái này thánh quang thí nghiệm nàng lại cảm giác không đáng tin cậy A, trở đến thánh quang biến mất, có không ít nữ tử trên người quang mang trở nên ảm đạm lên, sau đó bạch vô trần nói, trên người không có thánh quang nữ tử, thỉnh lập. Trường, thời gian chậm rãi chuyển rời, không ít người trên người quang mang càng ngày càng ảm đạm, chính là tại đây bên trong, một cái bạch y nữ tử trên người quang mang lại dị thường lóa mắt, này bạch vô trần cùng đêm vô minh bọn họ đều ngây ngẩn cả người, đó là một cái bạch y thánh khiết, phiêu nhiên nếu vân trung tiên tử giống nhau nữ tử, lệnh mọi người đều ngây ngẩn cả người, tiểu lạc nói, như thế nào nữ nhân này trên người thánh quang như vậy nhiều a sư nương đâu. Sư nương ở nơi nào? Tiểu Lạc ở dư lại nữ tử tìm người, hắn tin tưởng chính mình sư nương là tuyệt đối sẽ không ở vòng thứ nhất bị đào thải rớt. Đối với cái kia bạch y nữ tử như vậy xuất sắc, hắn rất bất mãn, rốt cuộc ở trong lòng hắn chính mình mẫu hậu cùng sư nương là ưu tú nhất. Tiểu Hy khóe miệng run rẩy, Lạc ca ca thật là quá mắt mù, mẫu thân liền ở nơi đó được không? Chờ trình diện thượng chỉ còn lại có 300 người, Bạch Vô Trần tuyên bố nói, các ngươi 300 cá, nhân, thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, bất quá Bạch Vô Trần ánh mắt, từ đầu trí quấy đều dừng ở mặc thất nguyệt trên người, mặc thất nguyệt ưu tú làm hắn chấn kinh rồi, mặc thất nguyệt ở dò hỏi huyền, nói, huyền, kia thánh quang rốt cuộc là thứ gì, kia thánh quang, là kiểm tra đo lường cùng long tộc phù hợp độ. Cùng long tộc phù hợp độ càng cao, trên người lưu lại thánh quang liền càng nhiều, thất nguyệt ngươi có thể cùng long tộc phù hợp độ tối cao đây là không thể, nghi ngờ sự tình, không nói thất nguyệt trên người có sáu khối thần long tinh thạch, liền tính hắn bản thân cùng long tộc phù hợp độ, cũng đủ vượt quá thần điện đoán trước, mặc thất nguyệt nói, như vậy ta như vậy có thể hay không quá dẫn người chú mục, huyền nói, không có quan hệ. Khi thánh quang cũng không thế nào cường, bọn họ còn nhìn không ra cái gì tới, ân, đêm vô minh đánh giá mặc thất nguyệt, thế nhưng là nàng, phượng cảnh nguyệt, nữ tử này, tuy rằng hắn cùng, nàng cùng nhau đi vào đế đô, bất quá lại cảm thấy nàng cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, hoàn mỹ bình hoa, cùng thần điện những cái đó nữ nhân thực tương tự, lại không có nghĩ đến trên người nàng thánh quang thế nhưng sẽ như vậy lượng, chỉ sợ thật sự có chỗ hơn người. Bạch Vô Trần nói, kế tiếp, tiến hành đợt thứ hai khảo hạch, Bạch Vô Trần lấy ra tới một cái hình tròn gương, hắn nói, các ngươi nhìn về phía này một mặt gương, đương sở hữu nữ tử nhìn phía kia một mặt gương. Thời điểm, giống như linh hồn đều phải bị gương cấp hít vào đi, Tiểu Hy thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi nhảy xuống tới, Lưu kéo lại Tiểu Hy nói, Tiểu Hy, đừng lo lắng, này mặt gương chỉ là thi triển ảo thuật mà thôi, thất nguyệt nhất định có thể thông qua. Đây là ảo cảnh, mỗi một nữ tử lâm vào ảo cảnh bên trong, lộ ra sợ hãi, thẹn thùng, đủ loại mặc thất nguyệt lại như cũ vẫn duy trì tâm như nước lặng, kia một trương tuyệt sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng thật ra, làm bạch vô trần cùng đêm vô minh nhìn với con mắt khác, này một cái ảo cảnh, khảo nghiệm đó là một người tâm cảnh, chỉ có chân chính gặp biến bất kinh, tâm như nước lặng nhân tài là bọn họ yêu cầu tuyển chọn người, phanh phanh phanh. Có người thét chói tai, trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh, có người thống khổ kêu rên, cuối cùng ngã xuống, có người bi thương muốn tự sát. mọi người bất đắc dĩ thở dài, thần điện này một ít người, cũng quá không hiểu đến thương hương tiếc. Ngọc một ít đi, xem này đó mỹ nhân cỡ nào thống khổ hoa, cuối cùng một đám mỹ nhân bị tặng đi ra ngoài, cuối cùng kiên trì xuống dưới chỉ có ba mươi cá nhân, bạch vô trần thu hồi gương. Này đó Mỹ nhân nhi mới từ khổ hải bên trong thoát ly ra tới, chỉ còn lại có các nàng ba mươi cá nhân, vốn dĩ cho rằng có thể hoạch tuyển. Kết quả bạch vô trần nói, ta chỉ vào người, đợt thứ hai thông qua, ngươi, bạch vô trần cái thứ nhất chỉ vào đó là mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt tuyệt. Đối là đợt thứ hai bên trong biểu hiện tốt nhất, lâm vào ảo cảnh lúc sau, nàng từ đầu trí cuối tâm như nước lặng, này rất khó làm được, cho dù là thần điện. bên trong không ít trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới chờ tuyển thánh nữ cũng không nhất định có thể làm được nàng như vậy nông nỗi mặt khang nữ tử đều hâm mộ nhìn về phía mặc thất nguyệt cái thứ nhất bị tuyển ra thông qua có thể thấy được nàng biểu hiện là cỡ nào xuất sắc kế tiếp bạch vô trần tuyển chín người đều là ở đối mặt ảo cảnh tương đối chấn định chín nữ tử bất quá bọn họ biểu hiện lại so với mặc thất nguyệt kém cỏi không ít Bạch vô trần nói, cuối cùng một vòng, tỉ thí thực lực, thỉnh các vị di giá lâm hoàng gia luận võ tràng, mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới phải làm thần điện thánh nữ, thực lực cũng là cần thiết à. Đêm vô minh nhìn phía kia một cái cùng hắn quen biết bạch y nữ tử, khóe miệng hơi hơi gợi lên một nụ cười, hắn đối nàng thật là càng ngày càng tò mò. Đâu, đi tới hoàng gia luận võ tràng lúc sau, tiểu hy hỏi, lạc ca ca. Ngươi nhanh lên đoán, hiện tại đoán không đúng lời nói, liền tính ngươi thua à, rốt cuộc chờ hạ luận võ, lợi hại nhất khẳng định là nhà hắn mẫu thân, này căn bản là không cần đoán, hắn mới không cần xuyên nữ trang biến thành ẻo lả. Lạ. tiểu lạc cắn chặt răng, đảo qua dư lại tới ba mươi cái nữ tử, chính là xem hắn hoa cả mắt, tiểu lạc lại đoán không ra tới, mà tiểu hy còn ở một bên ý xấu thúc giục, lạc ca ca, thi đâu muốn bắt đầu rồi nga. Ngươi nhanh lên đoán, bằng không liền tính ngươi nhận thua Nga, ta đoán nàng, tiểu lạc chỉ, vào mặt sau cùng một cái thập phần điệu thấp cương mặt áo tím nữ tử nói, sư nương luôn luôn thích áo tím, cho nên nhất định là nàng, tiểu hy hai mắt hoàn thành trăng non, tiểu lạc hỏi, tiểu hy, nhanh lên nói cho ta đoán đúng rồi không có, tiểu hy nói, lạc ca ca tiếp theo xem thi đấu, liền sẽ biết ngươi đoán đúng rồi không có, tiểu lạc tâm như là bị. miêu cào giống nhau, nói, tiểu hy ngươi quá xấu rồi, hiện tại chẳng lẽ liền không thể nói cho ta sao, tiểu hy khóe miệng hơi hơi gợi lên, hiện tại chính là không nói, hai cái tiểu gia họa ở một bên đấu võ mồm, mà bạch vô trần cũng bắt đầu tuyên bố thi đấu quy tắc, mười cái người, chia làm mười tổ, ba người một tổ, lên đài luận võ, cuối cùng luận võ trên đài chỉ có thể dư lại một người, kia đó là thắng lợi giả. Thời điểm thắng lợi giả sẽ trở thành chúng ta thần điện chờ tuyển thánh nữ, đi theo ta đi trước thần điện, 30 cái nữ tử trong mắt đều thiêu đốt chiến ý, một trận chiến này, các nàng cần thiết thắng lợi, rút thăm kết thúc, mặc thất nguyệt chiều đến nhất hào luận võ đài, cùng nàng ở một cái luận võ trên đài thế nhưng là một đôi song sinh tử, bạch vô trần hơi hơi co mày, nữ nhân này vận khí thật sự không phải thực hảo rút thăm chiều đến song sinh tử, thắng bại khó liệu a Nếu nàng bại có lẽ hắn nên cho nàng một cái đặc quyền, rốt. Cuộc trước hai chàng nàng thật sự là quá ưu tú. Linh Linh cùng đang đang là một đôi song sinh hoa tỉ muội, hai người phi thường có ăn ý. Linh Linh nói, muội muội, chúng ta trước cùng nhau đối phó nữ nhân này, sau đó chúng ta lại phân ra thắng bại. Các nàng có thể chiều chung ở một cái lôi đài, có thể nói tốt vận cũng là vận đen. Vận đen nói là bởi vì vô luận các nàng cỡ nào ưu tú. Cuối cùng cũng chỉ có một người đương thần điện thánh nữ, mà vận may đó là, các nàng có thể, phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, giải quyết dư lại tới một cái đối thủ, các nàng hai người liên thủ, thực lực sẽ bảo trướng, đánh bại một cái cùng tuổi nữ tử là tuyệt đối không có vấn đề, bất quá các nàng hiển nhiên quá ngây thơ rồi, nếu gặp gỡ khác người dự thi các nàng hai người là có thể dễ dàng thắng lợi, chính là đụng phải mặc thất nguyệt, kia nhưng không nhất định, bá. hai tỷ muội đã động thủ, linh linh linh, vô số tiếng chuông từ trung quanh truyền ra tới, làm người nghe xong đầu một mảnh hỗn loạn, mọi người ngây ngẩn cả người, sau đó mở miệng nghị luận. Song sinh tỷ muội đối phó một cái, xem ra cái kia bạch y nữ tử nguy hiểm, phía trước hai huân thi đấu như vậy kinh diễm, nếu là ở chỗ này thua thật sự là quá đáng tiếc một chút. Này phong gia tỷ muội song sinh hoa âm công, thánh võ tôn dưới rất khó có người phá khai. vị kia cô nương thảm lạc bá liền ở ngay lúc này một phen màu bạc trường kiếm ra khỏi vỏ mọi người căn bản nhìn không tới kia một đạo màu trắng thân ảnh thân hình liền nghe được phanh một tiếng linh linh đã bị mặc thất nguyệt cấp đá hạ luận võ đài đang đang ngây ngẩn cả người không thể tưởng tượng nhìn mặc thất nguyệt nói ngươi rõ ràng mới thánh võ đế sơ giai cùng chúng ta cùng giai mà thôi chúng ta âm công như thế nào sẽ đối với ngươi vô dụng Mặc thất nguyệt tuy rằng biểu hiện chính là thánh võ đế sơ giai thực lực, chính là nàng tinh thần lực đã siêu việt thánh võ tôn. Đỉnh, các nàng âm công mạnh nhất đó là đối người tiến hành tinh thần công kích, chính là công kích như vậy đối với nàng tới nói cùng mưa bụi giống nhau, thực nhẹ nhàng liền chặn, một phen màu bạc trường kiếm, đặt tại đang đang trên cổ, mặc thất nguyệt nói, ngươi thua. Mọi người xoa xoa đôi mắt, hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian, bọn họ căn bản là không kịp thấy rõ, sau đó Linh Linh đã bị đá đi xuống, hiện giờ nàng muội muội đang đang trên cổ giá một. Phen băng hàn kiếm, thiên A, tiểu lạc lúc này cũng há to miệng, cả người run rẩy. hắn đảo không phải ở kinh ngạc kia một cái bạch y nữ tử xuống tay nhanh chóng, thực lực cường đại, mà là hắn rốt cuộc đem người cấp nhận ra tới. kia một cái như tiên nữ giống nhau thành khiết nữ nhân, là hắn lười biếng phúc hắc sư nương mặc thất nguyệt, hắn hào hào bình tĩnh một chút, tiểu hy đắc y cười nói, là ca ca, đã đánh cuộc thì phải chịu thua Nga, tiểu lạc bất đắc dị nói, ta cũng, chỉ có thể nhận thua bạch vô trần vừa lòng cười nói, phượng cô nương thắng lợi, hắn nhìn về phía kia một cái bạch y nữ tử, hoàn mỹ không thể bắt bẻ, chỉ sợ thần điện chờ tuyển thánh nữ đều phải bị nàng áp một đầu đâu Không nghĩ tới bực này chia làm thế tục, thế nhưng có thể bồi dưỡng ra như vậy một cái hoàn mỹ nữ tử, mặc thất nguyệt là cái thứ nhất thắng lợi, mặt khác chín lôi đài còn ở chém giết. Mỹ nhân liền tính là đánh nhau cũng là cảnh đẹp ý vui, mọi người cực kỳ say, mê thưởng thức này hoàn mỹ một màn, mặt khác chín lôi đài, cũng có chín nữ tử thắng được, bạch vô trần nói, các ngươi mười cái người, sẽ trở thành ta thần điện chờ tuyển thánh nữ. mỗi người trên mặt đều lộ ra tâm tư chi sắc kế tiếp bạch vô trần nói hôm nay các vị tham gia thi đầu cũng mệt mỏi hôm nay liền ở tây châu đế đô hoàng cung trước nghỉ ngơi cả đêm ngày mai chúng ta liền khởi hành về thần điện là thái hậu lam như nước đã vì các vị chờ tuyển thánh nữ an bài độc lập cung điện vô luận này đó nữ tử lúc trước thân phận là cỡ nào không chấp mắt chính là một khi trở thành chờ tuyển thánh nữ Này thân phận cùng công chúa hoàng tử không sai biệt lắm, tuy rằng là ở chính mình quen thuộc hoàng cung bên trong, bất quá lúc này mặc thất nguyệt thân phận đã bất đồng với ngày xưa, đương nhiên không thể tùy tiện loạn đi, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ cùng bạch vô trần cùng nhau về thần điện đi, hoàng cung đưa tới cấp thần điện chờ tuyển thánh nữ, đồ ăn đương nhiên là tốt nhất, còn không có chờ mặc thất nguyệt dùng cơm, một cái màu trắng thân ảnh liền xông vào, phượng cô nương. Ta có thể tới hay không cọ cọ cơm a bạch vô trần tên kia ngược đái ta, thế nhưng không cho ta cơm ăn, đêm vô minh khóe miệng gợi lên một mặt tà cười, không thỉnh tự đến ngồi ở mặc thất nguyệt đối diện. Mặc thất nguyệt bình tĩnh nói, dạ công tử, thỉnh tùy ý. Đêm vô minh nói, ta đây liền không khách khí, đêm vô minh tuy rằng phóng đáng, không kềm chế được, dùng thực vẫn là phi thường yêu nhã. Dùng bữa tối lúc sau, đêm vô minh nói, đa tạ phượng cô nương khoản đãi hắn bỗng chốc ngồi xuống ở mặc thất nguyệt bên cạnh vị trí, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn phía mặc thất nguyệt, tựa hồ muốn đem mặc thất nguyệt cấp nhìn thấu, mặc thất nguyệt chỉ là nhu nhu cười, tựa hồ không có phát hiện đêm vô minh kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt giống nhau, đêm vô minh nói, phượng cô nương, thần điện cũng không phải là một cái hảo nơi đi, ngươi như thế thiên tư phong hoa. Thật sự không nên đi nơi đó lãng phí ngươi thanh xuân năm tháng, mặc thất nguyệt nói, dạ công tử, mỗi người cũng có mỗi người theo đuổi, thần điện siêu nhiên vật ngoại, đã chịu thế nhân tôn sùng, ta cũng muốn trở thành người như vậy, cho nên muốn muốn đi vào thần điện, đêm vô minh nói, nhân loại A, luôn là thích bị sự vụ biểu tượng sở che giấu, quang minh đến cực điểm, liền càng tiếp cận hạc ám, hy vọng ngươi không cần vì, ngươi huyền giả hối hận. Nói xong, đêm vô minh thân hình đã biến mất ở mặc thất nguyệt trước mặt, mặc thất nguyệt thất giọng nói, làm ra quyết định này, ta cũng không có hối hận, bất quá gia hỏa này là tới nhắc nhở ta, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, mặc thất nguyệt thất giọng nói thầm, nương tử, phượng cảnh đột nhiên xuất hiện ở mặc thất nguyệt phía sau đem nàng cấp ôm, thân điện quá mức quỷ dị khó lường, ta không biết ngươi đi vào, ta có thể lẻn vào đi vào sao, mặc. Thất Nguyệt nói, phượng cảnh ngươi liền lưu lại bảo hộ tiểu Hi đi, thần điện nếu là dễ dàng như vậy theo vào đi nói, như vậy liền sẽ không như vậy thần bí. Phượng cảnh mặt trầm xuống, hắn nói, nương tử đừng nghĩ ném ra ta, liền tính không được cũng muốn thử qua mới biết được, nhất định phải cẩn thận, mặc thất Nguyệt nói, ân, nương tử thiếu cùng cái kia đêm vô minh tiếp xúc, ra hỏa này thoạt nhìn kỳ quái, cùng kia bạch vô trần là một đám, hiển nhiên cũng không phải cái. Gì thứ tốt, ngày mai nương tử cần phải đi thần điện, hôm nay buổi tối phượng cảnh yêu nghiệt cười, ta ngày mai chính là muốn lên đường, ngươi cho ta kiềm chế điểm, mặc thất nguyệt uy hiếp nói, nương tử yên tâm, sẽ không chậm chế đại sự, kết quả mặc thất nguyệt một giấc ngủ tới rồi cung nữ tới thông chi mới tỉnh lại, bất quá tinh thần nhưng thật ra không tồi, đối với gương sửa sang lại hảo trang dung, trang điểm không hề sơ hở mới rời đi, thần điện thánh tử bạch vô. trần còn có thần điện sứ giả chín vị chờ tuyển thánh nữ còn có đêm vô minh lúc này đã đang đợi chờ nàng bạch vô trần nói nếu phượng cô nương tới rồi như vậy chúng ta liền khởi hành đi thần điện sứ giả triệu hồi ra tới ngày hành vạn dặm bạch bằng siêu thần thú mọi người kinh ngạc vô cùng thần điện quả nhiên cường đại a thế nhưng có thể dùng siêu thần thú làm phi hành tỏa thị mọi người tới rồi bạch bằng trên lưng Bạch bằng gió lộng mà thượng nhập cửu thiên, nháy mắt, liền biến mất ở mọi người trước mắt, tiểu hy mày nhíu chặt, này bạch bằng tốc độ quá nhanh đi, cha chú tước có thể hay không truy thượng, đêm vô minh hơi hơi nhíu mày, đối bạch vô trần nói, bạch vô trần, ngươi có hay không cảm giác có một đạo hơi thở tỏa định chúng ta, bạch vô trần nói, chỉ sợ là mười đại gia tộc người muốn tìm tòi nghiên cứu thần điện chân tướng, liền tính là tỏa định ở chúng ta trên người. cũng không đuổi kịp bạch bằng tốc độ, mặc thất nguyệt nao nao, phượng cảnh đi theo, đêm vô minh thế nhưng có điều phát hiện, người này quá sâu không lường được, bạch bằng không biết vượt qua tây châu đại lục nhiều ít thổ địa, tới rồi một cái dãy núi vạn hắc đan sen núi non, bạch bằng lao xuống vào núi mạch bên trong, cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở phượng cảnh trước mắt, phượng cảnh mày nhân thành chữ xuyên nói, chu tước, ngươi đem người cấp cùng ném, chu tước cũng vô cùng oan uổng a. Chủ nhân, bạch bằng tốc độ vốn dĩ liền so với, ta mau, ở hơn nữa còn không thể làm cho bọn họ phát hiện, ta có thể đuổi tới nơi này đã là cực hạn. Phượng cảnh hỏi, như vậy hiện tại ngươi có thể đuổi kịp sao? Hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn biến mất, đi xuống, Phượng cảnh nói, vô luận như thế nào, đều phải tìm một chút, đã tới rồi nơi này, Chu tước mang theo Phượng cảnh đem này một chỗ núi non đều tìm khắp, đều không có tìm được thần điện nơi. Phượng cảnh một người đứng ở đỉnh núi phía trên, cuồng phong thổi tới kia, giống như thần chi giống nhau thân ảnh thế nhưng có vẻ có chút tiêu điều. Chủ nhân, Chu Tước nhược nhược nói, Phượng cảnh nhìn phía chúng ngọn núi, trầm thấp nói, Nương tử nhất định phải hảo hảo. Đi, Phượng cảnh cùng Chu Tước biến mất ở nơi đây. Nương tử nói, nếu tìm không thấy thần điện như vậy liền trở về Tây Châu Đại Lục, thần điện. Tất diệt chi, mà nhìn bọn họ sở bày ra thực lực, phượng cảnh rất rõ ràng, này Tây Châu Đại Lục thần điện so Bắc Châu Đại Lục, Nam Châu, Đại Lục phải mạnh hơn không ít, càng không cần phải nói dâu ở hắc ám vực sâu ma điện, thang nước giống như từ cửu thiên mà xuống, chim tước thần thú ở không trung khởi vũ, mây trắng ở như ngọc thần điện chi gian lướt nhẹ mà qua, trước mắt một ít giống như tiên cảnh, thần thánh làm người không dám nhìn gần. Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đây là Tây Châu Đại Lục Thần Điện, nó chẳng những ở vào một cái dị độ trong không gian, lại còn có có như vậy kinh hãi, thế nhân cảnh tượng, Mặc thất nguyệt cảm thấy, Nam Châu Đại Lục cùng Bắc Châu Đại Lục Thần Điện, chỉ là nó một chỗ tiểu nhân phân điện mà thôi, đây mới là chân chính Thần Điện Tổng Bộ, mà Thần Điện mạnh nhất thực lực, cũng ở chỗ này, Thánh Tử. Một đám bạch y chấp sự, tiến đến nghênh đón bọn họ, bạch vô trần nói, này mười vị đó là bổn thánh tử từ Tây Châu Đại Lục mang đến trở tuyển thánh nữ, ngươi hảo hảo đem bọn họ an trí hảo, là, bạch vô trần, ta đây đâu, ngươi chẳng, lẽ không tính toán quản ta, đêm vô minh hét lên, kia chấp sự sừng sốt, vị này chính là, bạch vô trần nói, đây là đêm thánh tử, những cái đó chấp sự vẻ mặt kinh ngạc. Biểu tình đều trở nên khen tặng không ít, đêm thánh tử thỉnh trột tội, đêm vô minh nói, ta còn không có như vậy tâm tình trách tội ngươi đâu, cho ta an bài địa phương nhớ rõ cùng phượng Mỹ nhân gần một chút Nga, hắn liếc hướng về phía một bên mặc thất nguyệt, một núi không dung hai hổ, cái này đêm thánh, tử là chuyện gì xảy ra, mặc thất nguyệt sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hay là này đêm vô minh là ma điện thánh tử, thần điện rốt cuộc tính toán làm cái gì tên tuổi. Từ Tây Châu Đại Lục chọn lựa thánh tử, sau đó còn đem ma điện thánh tử thỉnh nhập bọn họ thần điện. Bị đêm vô minh điểm danh, cái này làm cho mặt khác nữ tử hâm mộ không thôi. Bạch vô trần công đạo một chút sự tình lúc sau liền cùng đêm vô minh rời đi, chấp sự mang theo mười cái chờ tuyển thánh nữ, đi hướng an trí. Các nàng cung điện, đương các nàng muốn bước vào cung điện thời điểm, một cái trào phúng thanh âm chuyển đến, gà rừng chính là gà rừng. Xem này tướng mạo cùng khí chất, quả thực cùng hương dã thôn cô giống nhau, còn dám tới chúng ta thần điện, đúng vậy, ta thật sự rất bội phục bọn họ can đảm, cũng không sợ tự tí chết. Đi ra từng hàng bằng không phàm trần, khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, mỗi người dung mạo đều là như vậy mờ mịt như tiên, làm người nhìn tự biết xấu hổ. Cái kia chấp sự hô, tiểu nhân gặp qua các vị điện hạ, sau đó hắn hướng những người này giải thích nói. Này vài vị cũng là chúng ta thần điện chờ tuyển thánh nữ, về sau chính là các vị sư tỷ to như vậy thần điện, tự nhiên có chính bọn họ bồi dưỡng thiên tài, ở cái này địa linh nhân kiệt địa phương trưởng thành, này đó nữ tử tự nhiên là không giống nhau, các nàng tướng mạo cùng khí chất, ở Tây Châu Đại Lục có lẽ có thể có một không hai thiên hạ, chính là đối mặt này đó nữ, tử bọn họ thật sự cảm thấy vô cùng tự ti, nhìn đến đạt kích các nàng mục đích thành công. Này đó chờ tuyển thánh nữ khóe miệng gợi lên khinh miệt tươi cười, hoàn toàn bất kham một kích A, này đó mặt hàng, bất luận cái gì có tư cách cùng các nàng cạnh tranh thánh nữ chi vị. Lúc này, mặc thất nguyệt nói, phiền toái các ngươi nhường một chút, chống đỡ lộ, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn mặc thất nguyệt, nhìn đến kia một trương như mộng như ảo hoàn mỹ mặt, này một ít chờ, tuyển thánh nữ ngây ngẩn cả người, ngươi cũng dám cùng chúng ta nói như vậy lời nói. Đương nhìn đến này một cái yên lặng thanh lánh nữ tử thời điểm, các nàng cảm giác được chính mình địa vị đã chịu uy hiếp, vốn dĩ cho rằng nàng cùng mặt khác nữ tử giống nhau bị bọn họ trấn trụ, lại không có nghĩ đến mặt thất nguyệt nói, vì cái gì không dám, các ngươi là chờ tuyển thánh nữ, chúng ta cũng là, chúng ta địa vị là giống nhau, ta ái nói cái gì liền nói cái gì, các ngươi quả, được sao, giống nhau. Chúng ta sao có thể cùng các ngươi này đó hương giã thôn cô giống nhau, ngươi lời này nói ra thật là lệnh người cười đến rụng răng, bọn họ mỉa mai cười nói, mặc thất nguyệt nhẹ giọng nói, ta tới thần điện phía trước, vốn dĩ cho rằng thần điện thanh nữ các ôn nhu thiện lương, thánh khiết tử ái, chính là các ngươi lại làm ta thất vọng rồi, này đó nữ nhân mặt, trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, đột nhiên trong đó một người một cái tát chụp lại, đây... chấp sự sắc mặt trắng nhợt nói điện hạ không thể a